Toàn năng khoa kỹ từ đầu 34 chương 327 lợi ích lớn không thể tưởng tượng. Công nghệ cao tranh không thể tránh khỏi Bắc Mỹ. California Intel trụ sở chính phòng họp. Thiếp vi tấm chia là cái gì vượt năm kích thước nanobo mới tinh tự bản thân kiến thức sản quyền. Cao cấp tấm chia cơ cấu thiết kế từ bản thân kiến thức sản quyền vũ ánh sáng khắc máy nhỏ bé thu nhỏ lại tới 1 phần 8. Công hao giảm bớt 90-98. Thần bí suy luận vận toán Ubeza Tionin teo trưởng môn nhân sần sần dần không kìm được bực tức áp vỗ bàn mặt. Trên thực tế vào giờ phút này không biết có bao nhiêu nhà Mỹ quốc chất bán dấn cử đầu trưởng môn nhân giống như hắn giận cuồng vỗ bàn. Có càng là cuồng loạn gào thét Vô năng cuồng nổ, bốp, quân tức giận như vậy có đạo lý. Ban đầu hợp tác thời điểm hắn nghe được Diệp Hoa nói rất rõ ràng. Hải ngạn tuyến không có làm bưu nghiên cứu Mà ở vừa mới kết thúc đi. Hừng Cơ Hai Không buổi họp báo bên trên Hắn chính miệng thừa nhận hải ngạn tuyến bộ nghiên cứu môn đã bí mật Ở chủ đảo nghiên cứu từ bản thân bu tấm chi đã xài đến 3 năm Điều này nói rõ cái gì Điều này nói rõ hải ngạn tuyến từ công ty tạo dựng chi sơ liền đang bố trí rồi Sớm suy nghĩ bán đứng in teo xuống Bút khi nhìn đến cùng nghe được hắn ở buổi họp báo đã nói ra tin tức này thời điểm. Thiếu chút nữa tức hộp máu. Cho tới bây giờ, hắn ở trong mộng mới tỉnh cảm giác bị hải ngạn tuyến lừa gạt thảm hoặc là bị mê hoặc Biến đổi khí là không có để ý. Bởi vì hải ngạn tuyến một mực nhấn mạnh mình là làm thật thể. Ngạnh kiện mở mang thương một công ty. Có thể toàn thế giới cũng đem lời này coi thành đùa giỡn. Nghe cũng cười trừ căn bản không nhân tin tưởng, bởi vì chỉ cần mở ra hải ngạn tuyến tập đoàn chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ thu nhập liền sẽ phát hiện, này rõ ràng chính là một nhà làm phần mềm công nghiệp cử đầu mà, kia là cái gì ngành kiện hacker xe cử đầu à lợi nhuận lớn nhất chính là software nghiệp vụ, hơn nữa áp chủ bài nòng cốt khoa học kỹ thuật cũng là phần mềm công nghiệp không phải là phần mềm công ty là cái gì mà ngành kiện hardware đây căn bản là dựa vào hạ lưu các đại thương nghiệp cung ứng đồng bạn cung cấp cái này cũng cho hải ngạn tuyến công ty gặp phải rất nhiều người công kích một cái cứ điểm vị nói hải ngạn tuyến chẳng qua chỉ là một nhà lắp ráp công ty mà thôi bây giờ đi hơi cơi hay không chủ đề buổi họp báo vừa ra tới Tất cả mọi người đều ý thức được nguyên lai like. ban đầu hải ngạn tuyến công ty nhấn mạnh mình là làm ngành kiện hacker xe những lời này thật đúng là không sai. Chỉ bất quá còn không có làm được mà thôi. Tất cả mọi người bỏ quên. Bốp, Quân càng nghĩ càng giận, một lần ảo não hối hận, làm sao lại bỏ quên một điểm này. Ngực bực bội vậy kêu là một cách khó chịu hả. Cảm giác là chỉ số thông minh bị áp chế rồi. Hơn nữa còn là phạm một cách hoàn toàn không nên phạm sai lầm cấp thấp Thật ra thì mọi người cũng không có trong vấn đề này sân nhập quá sâu đi nghiên cứu Bởi vì hải ngạn tuyến công ty phần mềm công nghiệp cùng chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ thành tích thức sự quá với mắt sáng rồi Cho tới nó ánh sáng tràn đầy hoàn toàn che giấu một cách khác kinh thiên chân tướng Bây giờ Diệp Hoa chủ đạo thành lập sắc vừa ra tới Còn có người dám nghi ngờ hải ngạn tuyến không phải là một nhà công nghệ cao ngành kiện hardware ve công nghiệp cử đầu bây giờ đã trực diện đe dọa Intel rồi. Đối với Intel công ty mà thôi. Biết được hải ngạn tuyến công ty chính mình làm ra rồi bu thời điểm. Tin tức này thật là giống như tai nạn. Không chỉ có ý nghĩa Intel mang mất bút nghiệp vụ này. Tổn thất đại bút lợi nhuận. Còn phải ngay tới một kinh khủng đối thủ cạnh tranh. Cơ hộ có thể xác định là B, hơi cơ, hay. Không trung ương máy xử lý mẫu chốt trước với Intel bu Hơn nữa còn là lấy thiết vi tài liệu mở mang tân thay mặt tổng thể tấm chim. Có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai cá thể hệ. Tựa hồ là ở nói cho thế nhân. Silicon tấm chim đã là đi qua thức rồi. Tích tấm chim mới là mạch tổ hợp tương lai silicon và vali đã trở thành đi qua thức. Dũng chấn mới là tương lai Intel công ty hoặc xia trở thành đi qua thức Hải ngạn tuyến hoặc các mới là tương lai Không có tương lai không khác nào mạt nhật Cho dù là Intel Những thứ này cầm giữ có vài chục niên nặng chi lịch sử nội tình xuyên quốc gia cử đầu Khi nó mất đi tương lai thời điểm Ở cường đại thương nghiệp đế quốc cũng sẽ ở một buổi sáng ầm ầm tan vỡ Bảy cách nửa giờ sau khi Ở vào New York một nhà hưu tân phòng khách sạn trong. Tập hợp đến gần 20 vị đều niên quá bán bách trở lên nhân. Bọn họ khí định thần nhàn. Thân sĩ lưu nhã. Quần áo bọn hắn hành vi cũng lộ ra cùng lập tức cái thời đại này có chút hoàn toàn xa lạ. Càng giống như là hơn 200 năm trước châu Âu quý tộc Nhóm người này tuyệt đối là đứng ở Bắc Mỹ đỉnh kim tự tháp bưng nhân vật. Mỗi một người phía sau đại biểu là một cái đứng đầu tài phiệt thế gia. Nội tình vượt qua trăm năm trên. Lão Mỹ chứa xanh 10 đại tập đoàn thì có tam đại đứng hàng trong đó. Bọn họ nắm trong tay Bắc Mỹ tuyệt đại đa số tài nguyên phối trí quyền. nhiên liệu. Khoa học kỹ thuật. Tài chính chờ rất nhiều Bắc Mỹ mạch máu kinh tế tài nguyên. Chỗ này. Một cái xài lạc tai hồ đàn ông cao lớn. Hắn nhìn còn rất trẻ trên thực tế đã 60 tuổi Mà hắn ánh mắt lộ ra nhà tư bản thị huyết Cùng hung lệ Hắn tử mang trong túi lấy ra một cái hộp Mở hộp ra Bên trong đến nửa cách nhiều một chút cu ba xì gà Cùng một cái phong cách cổ xưa tinh xảo cách bật lửa Đốt xì gà hít một hơi thật dài Khuyên thổ đến khói mù Tại chỗ những người khác tiếp một mảnh ngùng định Một vị tuổi đắt hơn cửa tuần an lô đời sau ông già đứng hàng chấu ngồi bên trong tính tòa. Hắn có đậm đà trắng xám tham hợp lạc tai hồ tạ nhãn mang theo một quả đơn mảnh nhỏ kính Hai bàn tay tâm mu bàn tay dán vào khoát lên một cây quải trượng bên trên Lão nhân này ngồi ở hắn chấu ngồi liền từ đầu tới cuối suy trì đến động tác này nhắm mắt đến nay Từ đầu đến cuối không nói một lời Tên kia hít vài hơi xì gà nam tử mắt liếc trên bàn một tấm cao thanh hình. Đương nhiên đó là diệp hoa. Khuyên thổ một luồng khói trắng. Trong tay hơn nửa điếu xì gà tàn thuốc trực tiếp ở trong tấm ảnh diệp hoa trên mi tâm nhấn xuống. Chuyển động. Tàn thuốc tiêu diệt. Trong tấm ảnh diệp hoa chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái đại lỗ thủng, Mà hắn nói bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi này quá trẻ tuổi. Thật đáng sợ. Cho nên hắn phải chết Chỉ có hắn đã chết thế giới mới có thể giữ nguyên trạng Thế giới mới có thể ổn định Không phải sao chỉ một câu này thôi mà thôi Mà những người khác không có trả lời Nhưng cũng không thể hay không đưa Đó chính là thầm chấp nhận B. hơi cơ hay Không không chỉ có riêng là một trận buổi họp báo đơn giản như vậy Sắc cũng không phải đánh vỡ lão Mỹ ở chất bán dẫn lĩnh vực ưu thế tuyệt đối đơn giản như vậy. Dính liếu tới cung ảnh hưởng đến tầng diện. Cũng tuyệt đối không phải một cách điện sản phẩm đơn giản như vậy. Căn bản ở chỗ Diệp Hoa đã coi đây là cơ hội mở ra một trận toàn cầu đứng đầu tài nguyên phối trí quyền trọng tân xào bài. Mà trước đó người Mỹ cơ hồ nắm giữ toàn cầu tài nguyên tuyệt đối phối trí quyền cùng quyền phát biểu mà phía sau lợi ích lớn đến khiến nhân cảm thấy sợ hãi. Mặc dù toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp toàn bộ mức tiêu thụ hàng năm là 5000 ức đô la trái phải, nhưng đây là quyết định một cách không thua kém 10 vạn ức đô la số lượng lợi ích phân tranh, tương đương với Mỹ quốc cả năm cơ. Đi. 50%. Khác không nói Cùng với độ sâu liên hệ Internet cái này đại lĩnh vực liền không thể đo lường rồi. Google. Phá xe. Microsoft chỉ là này mấy nhà Internet cử đầu đều là nhìn ước doanh thu kích thước. Nếu lấy thành phố giá trị đến xem tổng lại liền hơn 2 vạn ức đô la. Như vậy có thể thấy. Ở tại bọn hắn quả thực đối với Mỹ Quốc nghiên cứu khoa học không ôm lòng tin có thể chiến thắng diệp hoa thời điểm. Một loại khác càng trực tiếp mà thủ đoạn cực đoan thế tất yếu nổi lên mặt nước rồi. kiềm lư ký cùng đang lúc kế hoạch bị lộ lúc. 2022 niên, thế giới chất bán dẫn toàn diện xào bài sắp bắt đầu lưới dương khoa học kỹ thuật tin nhanh một cái sản phẩm, một trận buổi họp báo, một cái nghề. Hôm nay hoa hạ đại địa sôi trào khắp chốn hoa âm thanh tại tuyến phấn chấn bắt đầu từ hôm nay chỉ nhằm vào người hoa tiếng xấu lan xa miếng ngói sen na hiệp định sắp trở thành giấy vụn tân kinh báo cáo tấm chi phong tỏa xin lỗi. Chúng ta từ bản thân quốc sản tấm chi so với ngươi tốt hơn hoàn cầu lưới mỹ trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật lãnh địa sắp toàn diện thất thủ. Lớn nhất nguy cơ tới. Người hoa lại tới newsọt thời báo. Bị hơi cơ hãy ông buổi họp báo vừa kết thúc, toàn cầu các đại chủ lưu truyền thông dùng trang đầu tiêu đề toàn diện báo cáo. Cùng với làm bạn là toàn cầu thị trường chứng khoán một mảnh gào thét bi thương. Mỹ cổ bốc hơi gần 1 8 vạn ức đô la, mà toàn cầu thị trường chứng khoán bốc hơi vượt qua 2 53 vạn ức đô la. Nhưng so sánh với so với là quốc nội cổ nhưng là nhịp đại thế toàn bộ đi mạnh Thị trường chứng khoán hương cảng cũng có tăng trưởng nhưng không có A cổ đi cường điên cuồng như vậy. Dù sao thị trường chứng khoán hương cảng cùng toàn cầu thị trường chứng khoán trao đổi tương đối mà nói là càng thâm nhập. Ở toàn cầu thị trường chứng khoán tập thể trọng tỏa đại dưới bối cảnh. Mâm lớn ổn bên trong mang thăng đã thực không dễ dàng. Nhưng A cổ lại bất đồng trình độ nào đó mà nói A cổ tương đối. Đặc sắc. Lúc này bị toàn cầu thị trường chứng khoán tập thể trọng tỏa ảnh hưởng A cổ là thấp nhất. Chớ nói chi là lần này tin tức vốn là trọng đại lợi được. Hết hẳn buổi họp báo kết thúc ngày đó. A cổ tổng cộng 782 cái cổ phiếu tăng cao bản. Thật là không nên quá điên cuồng. Phải biết hiện nay A cổ tổng cộng cũng liền hơn 4.000 nhà đưa ra thị trường công ty. Hải ngạn tuyến sản nghiệp liên khái niệm cổ cùng sát liên hệ cổ ở sau đó nhất đoạn trong cuộc sống. Sợ rằng sẽ kéo dài rất dài tăng cao bản. Cổ phiếu cao quá điên cuồng. Cũng để cho vô số tán hộ không nhịn được hạ thủ đi một lớp. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là phiêu hồng cảnh tượng. Thật là ngay tại cùng những người chơi cổ phiếu nói. Mua chính là kiếm. Mua chính là cao. Có thể nhìn không ra tay cổ dân thật cực kỳ nhỏ. Bị hơi cơn hay. Không chủ đề buổi họp báo có thể nói là chưa từng có trong lịch sử đại hoạt thành công. Còn cho tới bây giờ không có công một công ty một trận buôn bán buổi họp báo. Giữa đường một lần lại một lần bị sôi sùng sục tiếng vỗ tay đánh gãy. Có hạng nhất số liệu thống kê. Hai. Không buổi họp báo toàn bộ quá trình chỉ là tiếng vỗ tay thời gian kéo dài tổng kết vượt qua 37 phút. Có thể thấy là biết bao thành công. Số 26 buổi tối. Diệp Hoa liền ở mặt đông tiểu vi bán đào sung kích bãi biển duy nhất nghỉ phép quán rượu làm một trận dạ tiệc ăn mừng. Buổi họp báo chưa từng có thành công. Chưa từng có trong lịch sử không nói. Chỉ sợ cũng khó có kẻ tới sau rồi. Coi như hải ngạn tuyến tự thân cũng khó mà vượt qua. Bởi vì ý nghĩa phi phạm. Bởi vì địa vị phi phạm. Cũng bởi vì thời cơ phi phàm. Từ đó đã sớm một trận phi phàm buôn bán buổi họp báo. Chàng này dạ tiệc ăn mừng dĩ nhiên rất tất yếu rồi. Dự hội tất cả đều là các hệ thống hạ nòng cốt thương nghiệp cung ứng nhóm bạn. Bày ngũ bàn. Nghỉ phép quán rượu ăn mừng đại sảnh. Diệp hoa chỗ tấm kia chỗ ngồi là lớn nhất. Suốt 21 nhân ngồi chung một bàn. Bên cạnh là ngoài ra bốn bàn. Tất cả mọi người đều là mặt đầy nụ cười. Chàng này buổi họp báo thành công không chỉ có riêng là hải ngạn tuyến thành công. Xác hệ thống bên trong thành viên đều đi theo có lợi. Cùng Diệp Hoa ngồi chung một tịch là hy si ly côn. An tệ. Trường Giang tồn chữ. Bên trong nhỏ chất bán dẫn, Thương đô vi điện tử những thứ này nghề bên trong long đầu xí nghiệp lão tổng. Tiệc ăn mừng bên trên. Ngũ bàn hơn 70 người cao hứng đứng dậy lẫn nhau đồng loạt mời cút hỏi thăm. Cùng uống một ly. Tối nay tại chỗ mỗi một người đều là người thắng. Đây là không nghi ngờ chút nào. Trương Tổng buông xuống không ly rượu không cảm khái nói. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Ta thật sự là không nhịn được nghĩ muốn bạo nổ một câu chửi bậy. Đi đặc biệt mã miếng ngói sen na hiệp định ha <cười> ha trương tổng bạo nổ thô tục chợt đưa tới cả sảnh đường cởi mở cười âm lên. Xác thực. Tại chỗ các lão tổng cũng không kém Quá thoải mái. Từ nay về sau. Quốc sản chất bán dẫn rốt cuộc không cần được người ngoại quốc điều khí rồi. Muốn nghĩ lúc đó từ áp nơi đó bỏ ra số tiền lớn vào mua một máy ánh sáng khắc máy đều là yêu cầu ra ra. Cáo nai nai. Anh nói khép nép Theo hốc sản năm kích thước nano vô cùng tử ngoài ánh sáng khắc máy sinh ra. Rốt cuộc phải cùng ở ngoài quốc mặt người trước im hơi lặng tiếng thời gian nói gặp lại sau. Bên trong nhỏ chất bán sấn lão tổng cười ha hà nói. Nghe nói Tây bán cầu Bắc Mỹ bên kia vừa mới Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch. Mỹ tam đại cổ chỉ bắt đầu phiên giao dịch toàn tuyến tập thể trọng tỏa. Cơ hồ toàn bộ Mỹ quốc chất bán sẵn đưa ra thị trường công ty cổ phiếu đoạn nhai thức gánh nước. Trực tiếp mân lớn bị kéo mệt mỏi. Ta đoán chừng Mỹ cậu ngày này bốc hơi cái tỷ tỷ đô la không thành vấn đề hả? Mọi người vừa nghe cũng không có không bày một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Thật là không che giấu chút nào. Trắng trợn An tây Trương Tổng không khỏi nói. Lần này chúng ta là thật đồng lão Mỹ nòng cốt lợi ích. Ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp là người Mỹ tuyệt đối lĩnh vực Bây giờ chúng ta toàn diện phá vỡ hắn lũng đoạn cuộc diện Sau này phân nhiễu cùng tranh chấp không thiếu được hả Trường Giang tồn chứ trưởng môn nhân hiếu kỳ nhìn về phía hắn Nghe lời này của ngươi giọng tựa hồ đang lo lắng cái gì Diệp lão để mặc dù đang buổi họp báo đã nói rất khiêm tốn Nhưng chúng ta đều biết 5 kích thước nano tích tấm chim đã hoàn toàn dẫn trước người Mỹ 5 kích thước nano silicon tấm chim. Mặc dù đều là 5 kích thước nano. Nhưng thiết vi tấm chim tổng thể kỹ thuật rõ ràng cao hơn silicon tấm chim hai cấp bậc Kỹ thuật cạnh tranh ta đương nhiên không nghi ngờ diệp lão để năng lực. Bình thường buôn bán cạnh tranh chúng ta sát căn bản cũng không sợ lão Mỹ xia. Bọn họ khẳng định không cạnh tranh được chúng ta. Nói xong. An tê trưởng môn nhân chợt lộ ra một vẻ lo lắng âm thầm vẻ nhìn về phía Diệp Hoa. Ta lo lắng là lão Mỹ cạnh tranh bất chính bị hủy thủ đoạn. Bị hủy thủ đoạn càng tổng nửa tin nửa ngờ đảo ý ngươi là. An tê lão tổng không khỏi thở dài nói. Khó mà nói hả. Dù sao ít cùng mạch tổ hợp là lão Mỹ sinh mạng. Nơi này lợi ích xào bài không giống bình thường. Lợi ích quá lớn. Quan hệ đến vượt qua 70 vạn cách ước ước 10 vạn ước đô la lợi ích hả? Tục ngữ vân kế hoạch bị lộ. Bình thường buôn bán cạnh tranh nếu như phạm bất quá chúng ta. Bảo không cho phép lão mỹ nhân có thể hay không chó cùng đường quay lại cắn làm ra một ít khác người sự tình. Dù sao bọn họ tiền khoa vết xấu loan lộ. Không thể không phòng hả? Vừa nói mọi người không khỏi liền nhìn về phía hy si chất bán dẫn trưởng môn nhân. Mọi người trong nháy mắt liền biết hắn ánh mắt ý, phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất, còn có năm đó thiên tài khoa học gia. Mọi người cau mày tất cả một mảnh yên lặng, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Trương tổng không khỏi nhìn về phía Diệp Hoa, "Đạo, Diệp lão đệ, có câu nói quân tử không nhịn được việc nhỏ, chuyện này ngươi được phòng hả? Có thể không xuất ngoại liền tận lực không muốn xảy ra nước" kia đám hỗn chứng là chuyện gì cũng làm được. Còn lại các lão tổng đều gật đầu biểu thị cực kỳ đồng ý. Bọn họ nhưng thật ra là xuất phát từ nội tâm. Coi như là lùi một bước nói. Bây giờ mọi người đều là lợi ích thể tổng đồng. Diệp Hoa xảy ra chuyện là tất cả mọi người bọn họ cũng không muốn thấy kết quả. Phải dùng câu lưu hành lời nói mà nói Diệp Hoa là sát toàn thôn hy vọng hả. Cũng tất nhiên là tuyệt đối trọng điểm chiếu tối cùng chú ý đối tượng. Diệp Hoa ung dung ổn định cười nói cảm tạ chư vị quan tâm. Cẩn thận từ trước đến giờ là ta phong cách. Ta rất rõ hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo ý vì như thế nào. Cũng biết nó sức ảnh hưởng rất cường đại đối ứng chuyện phiền toái sẽ bao lớn. Nếu lựa chọn cùng đối thủ cạnh tranh cứng rắn đối. Cũng biết lão Mỹ nhất quán phong cách hành sự. Đương nhiên là sớm có phòng bị. Chàng này công nghệ cao tranh không thể tránh khỏi. Nói cùng ở đây, Diệp Hoa cười nhìn đến mọi người yên tâm đi chư vị, dù nói thế nào mạng nhỏ là chính ta. Mọi người vừa nghe ngược lại cũng yên tâm không ít. Diệp Hoa đúng là một cái cẩn thận cùng quyết đoán gồm cả nhân vật. Loại này lo lắng hẳn là nhiều hơn. Cũng sẽ không nhắc lại nữa cùng loại này không vui chuyện. Tối nay chỉ để ý ăn mừng chính là. Chiêu Linh Tứ Ngọc nói hai chương thống nhất. Cầu phiếu nhóm. Giới hạn miễn hai ngày. Một mao tiền nhuận bút cũng một phiếu. Vì không sót thấp vốn là đáng thương đều đặt số liệu. Hai chương thống nhất rồi. Ngoài ra cảm tạ mập hổ gầm có sợ hay không vạn phần thưởng. Cảm tạ ha ni hả ngươi. Một la một. Đông phương Phi nhảy. Lớn nhỏ lịch sự. Màu xanh da trời huyền huyễn. Trạch Nam mê mang tương lai. Trong tuyết đưa thán mấy vị này bạn đọc tuần này đã thương. Toàn năng khoa khí cử đầu 34 chương 328 lại thấy nghiêm lãng hải ngạn tuyến tập đoàn lục tục rời đến súng chấn. Bất quá hoàn toàn đem công ty toàn bộ nhân viên cũng rời qua còn phải cần một khoảng thời gian. Mặc dù có một số người vì vậy chủ động từ chức. Nhưng là số rất ít số rất ít. Hải ngạn tuyến đãi ngộ sắp xếp ở nơi đó. Đối với công ty mà nói những vấn đề này không lớn Dưới cờ chi nhánh công ty Tiên Phong Nano cũng phải từ Giang tỉnh rời tới Thương đô suốt cuộc có một cách đồng mệnh tương liên đồng bạn hả Giang tỉnh giống vậy chạy ra tất cả vốn liếng cũng không thể giữ lại hạ Tiên Phong Nano Lúc trước Tiên Phong Nano chẳng qua chỉ là một nhà phổ thông cơ sở tài liệu nghiên cứu công ty Nhưng từ bị hải ngạn tuyến thâu tóm sau khi Cộng thêm xin ếp su hóa chất chỉnh hợp đi vào. Tiên phong nano giá trị trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Bây giờ càng bị thị trường đánh giá giá trị tỷ tỷ nguyên cao cấp nghề chế tạo cử đầu. Nhưng vẫn không thể nào lưu lại. Tiên phong nano nhất định phải rời đến dũng chấn. Bởi vì là mạch tổ hợp cao cấp nguyên liệu duy nhất cung cấp thương. Tiên tiến nhất thuần hóa hai chiều tích chỉ có tiên phong nano làm được. Đây là trình hợp xin ếp su hóa chất kỹ vật ưu thế Coi như toàn bộ mạch tổ hợp hàng đầu cung ứng liên mấu chốt một phòng, Tự nhiên được đặt chân xuống chấn cách này cao cấp công nghiệp điện tử tập quần trung tâm Hôm sau sáng sớm Một vị thần bí trọng lượng cấp khách phòng vẫn đi tới hải ngạn tuyến công ty tân trụ sở chính Lúc này Diệp Hoa đang ở phòng tiếp khách tự mình tiếp đãi vị khách nhân này Không là người khác Đương nhiên đó là đến từ quân đội nghiêm lãng thiếu tá Diệp tiên sinh Không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở 3 năm trái phải thời gian thực hiện ban đầu cam kết Chúng ta lúc ấy cũng đều nghĩ đến ngươi là đang khen cửa biển Bây giờ theo cách không phải là còn kịp sao nghiêm lãng thiếu tá cười ha hà trêu dẻo nói Lúc trước quân đội còn thật không có tin tưởng Bởi vì luôn cảm giác Diệp Hoa vẫn có chút không đáng tin cậy Hắn quá lộ ra quá tự tin Mà khi lúc hắn tài 21 tuổi không tới vừa không có hôm nay danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Mặc dù là vô bình toàn bộ tin tức biểu hiện thời đại người khai sáng. Nhưng tôi có có câu nói được. Ngoài miệng không có lông làm việc chưa vững hả. Ngồi một bên diệp hoa ngược lại cũng không để ý. Cười nói. Như vậy nghiêm lão ca. Lần này lại là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây nghiêm lãng thiếu tá cũng là phát huy tác phong quân nhân. Không buông tha cái gì cong cong thẳng thẳng. Nói thẳng. Lần này tới đầu tiên là cho ngươi nhóm đầu tiên quân nhu mua đơn đặt hàng. Ta lần này mang đến 500 cái ước cho ngươi. Cho ta quân toàn diện thay đổi toàn bộ tin tức hệ thống chỉ huy. Bao gồm không quân. Ngươi cái này sản phẩm có thể bên trên chiến đấu cơ chứ B. H. Cơ. 2. Không không giống với một Không địa phương liền là tất cả ngạnh kiện xe đều là quốc sản biến hóa. Nhất là tấm chim. Trong đó truyền tin tấm chim chờ mấu chốt khôn mấu thực hiện quốc sản biến hóa sau khi. Kia quân đội có thể trực tiếp tiến hành mua quân dụng rồi. Cũng không cần lo lắng người ngoại quốc lưu hậu môn như vậy mạo hiểm. Diệp Hoa khẳng định gật đầu bên trên nhất định là có thể bên trên hay. Không chất lượng chỉ có hay. 7kg thể trạng cũng tiểu cùng laptop không sai biệt bao nhiêu Chủ yếu là kiêm dung vấn đề Phương diện này thật ra thì cũng không thành vấn đề Sản phẩm chúng ta kiêm dung tính rất tốt Hắn vừa nói như thế Nghiêm lãng cơ bản không hoài nghi Dù sao sĩ biệt 3 năm Thành tích sắp xếp ở nơi đó Được nhìn với cặp mắt khác xưa Nghiêm lãng nói tiếp So sánh toàn bộ tin tức chỉ huy tác chiến hệ thống Quân đội bây giờ khẩu vị có thể lớn hơn Ngươi khi đó cũng đã có nói toàn bộ tin tức ứng dụng ngoài ra hai đại hiệu Một là chiến trường Ảng ảnh Cách này ứng dụng ngươi chừng nào thì có thể cho quân đội cung cấp một cách khác là chiến thuật ẩn hình năng lực Đây là quân đội quan tâm nhất điểm Chiến trường Ảng ảnh Đây tuyệt đối là chiến thuật lừa dối thần cấp thủ đoạn Tuyệt đối là trong thái không về tinh trinh sát thống hận nhất tồn tại Bởi vì ngươi căn bản là sợ không chúng về tinh thấy mặt tin tức là thật hay là giả. Chiến trường ảnh ảnh loại chiến thuật này lừa dối thủ đoạn, đối với người yếu mà nói về thực cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Nhưng là loại vật này vận dụng ở trong tay cường giả mới có thể phát huy ra 200% uy lực. Tỷ như Thỏ nắm giữ loại kỹ năng này, ưng nước tương cũng rất tư. Bởi vì không biết rõ ngươi này rốt cuộc là thật hay giả về tinh thấy đồ vật cũng không đáng tin cậy. Mà chiến thuật ẩn hình, cũng chính là thị giác ngụy trang. Cái gọi là thị giác ngụy trang liền là một loại lợi dụng toàn bộ tin tức hình ảnh đặt tới mắt thường ẩn hình hiệu quả. Lấy cao mô phỏng, cường không gian cảm giác thị giác lừa dối tính cập kỳ giống như các kè bông một loại năng lực thích ứng hoàn cảnh. Loại kỹ thuật này thủ đoạn cường đại liền không cần nói nhiều. Không những có thể đề cao vũ khí sân thượng tác chiến hiệu năng cùng chiến trường binh lính tỷ số sinh tồn. hạng kỹ thuật này cũng có thể ứng dụng ở máy bay, thuyền bè, lục địa xe cổ thậm chí còn tạm thời chỉ huy cơ cấu. Bí mật căn cứ quân sự ngụy trang. Cũng có thể vận dụng đến đan binh tác chiến khuôn mẫu, Phía sau địch thấm vào thức đặc trùng tác chiến. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật thực hiện mắt thường ẩn hình. Nếu là binh lính trên người ở bổ sung thêm một ít tỉ như lửa dối nhiệt thành tượng nghi Điện tín số hiệu trang bị Vậy thì thật có thể làm được toàn bộ ẩm thân hiệu quả Trực tiếp từ người dưới mí mắt sờ qua đi cũng không phát hiện được Trung quy mà nói Phạm là liên quan đến ẩm hình cái khái niệm này Tất nhiên sẽ đưa tới chiến thuật đại quy mô thăng cấp cùng biến dạng Diệp Hoa thấy nghiêm lãng mặt đầy mong đợi nhìn Hắn vạn phần tin chắc. Bây giờ coi như nói một năm. Không. Trong vòng nửa năm làm ra ảo giác vũ khí hoặc là chiến trường ảo ảnh đến. Hắn cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá lần này Diệp Hoa sẽ không không kịp chờ đợi biểu hiện. Nghiêm lão ca. Kỹ thuật tiến bộ không phải là chạm một cách mà thành. Đi theo tiến sần quá độ tự nhiên. Không gấp được. Ta đoán chừng ngũ đến 8 năm đi. Diệp Hoa nói như vậy Hắn không nghĩ giả vờ cun rồi Bởi vì giả vờ cun là phải trả giá thật lớn Hắn cũng muốn nghỉ ngơi một trận Gần đây nháo tâm sự tình còn không có xử lý xong đây Cũng đúng Nhiêm lãng gật đầu một cái Bất quá hiện nay độ tiến triển cũng phi thường hỷ nhân rồi Cười một tiếng Trong lúc lơ đảng cùng Diệp Hoa liếc nhau một cái Hắn cái ánh mắt kia Nghiêm lãng bỗng nhiên mơ hồ thấy đối phương có chút không thẳng thắn. Trực giác nói cho hắn biết. Nhất định là 3-4 tuổi tác tình. Thậm chí sớm hơn có thể hoàn thành. Mà không phải hắn nói ngủ 8 năm lâu như vậy. Bất quá cái này đã thật nhanh rồi. Một lát sau, nghiêm lãng nói còn có một vấn đề cuối cùng liên quan tới ngươi một cách nhân. Cá nhân ta diệt hoa chỉ chỉ chính mình. Chút lát. Hiếu kỳ hỏi là cái gì nghiêm lãng nhất thời thu liễm dễ dàng thần sắc nghiêm túc nhìn về phía hắn, chỉnh trọng nói là ngươi an toàn cá nhân vấn đề thượng cấp đối với ngươi thân người an toàn cao độ coi trọng hẳn là cực độ coi trọng ngươi lần này làm ra đại tân văn ta cũng đã nghe nói qua ngươi hiện nay ở tây phương nhất là người mỹ trong mắt hơn phân nửa là bọn họ hẳn không được xiết chít cho thống khoái đối tượng. Ngươi bây giờ an toàn cá nhân vấn đề nói là lên cao đến quốc gia tầng diện cũng không quá đáng Dừng một chút Nghiêm lãng bổ sung nói Ngươi cập kỳ nhà ngươi thuộc vấn đề an toàn Thượng cấp đã làm ra trọng yếu chỉ thị Ngươi hải ngạn tuyến công ty nhân viên an ninh hẳn phải có quốc an bộ nhân vào ở Bọn họ bất kể là đối với ngươi thân người an toàn bảo đảm Hay lại là hoạt động gián điệp năng lực bên trên Đều là phổ thông nhân viên an ninh không thể so sánh Một cách nữa Người đem công ty xây ở đại kém một bậc vịnh mở. Tang châu đảo phổ cận thủy vực nhất định phải bày nghiêm mật dưới nước theo dõi internet hệ thống Nơi này có lui tới thuyền hàng lái vào đại kém một bậc vịnh Vạn nhất vậy một tao hóa luôn trải qua tang châu đảo thời điểm Nhảy thuyền vào biển thông qua tiềm hàng phương thức lên đảo Coi như nguy hiểm Tang Châu đảo ở duyên hải nơi, đối phương khẳng định không thể thông qua đặc biệt thuyền bè đến gần. Dù sao hải quân sắp xếp ở nơi đó, nhưng là không ngăn được dùng chở hàng bưu luôn những thứ này thuyền bè dân sự che chở. Đến Tang Châu đảo phủ cận mấy cây số thời điểm từ thuyền dân trên tàu chở hàng nhảy xuống biển, sau đó bí mật lẻn vào lên đảo thực thi án sát chờ hành vi. Đây là rất khó phòng. Coi như phòng vệ rồi 99 thứ Lần thứ 100 thất bại cũng ý nghĩa trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào Diệp hoa mặt đầy bất đắc dĩ một tiếng thở dài đạo Ai Sớm biết có thể như vậy Ban đầu đến lượt kiếm riêng biệt ớt liền thu tay lại Vợ con nhiệt kháng đầu Thật tốt hả làm bây giờ ra một quốc đô nguy cơ tứ phía rồi Nghe nữa ngươi vừa nói như vậy đời ở nhà cũng không an toàn rồi Nghiêm lãng biết rõ hắn chẳng qua là tùy tiện nói một chút Thật muốn như vậy đơn giản là đối với quốc gia to lớn không chịu trách nhiệm Bất quá bây giờ Diệp Hoa coi như muốn lui cũng không khả năng rồi Ám võng bên trên người khác trên đầu lơ lửng phần thưởng đến bây giờ còn không có rút lui hết Chẳng những không có sút lui hết hơn nữa ngạc độ đã từ mới đầu một ức đô la tiêu thăng đến bây giờ mười ức đô la. Chính sở vị, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, hắn cái mạng này không biết phía sau lại có bao nhiêu người nhớ đây. B, hơi cơ, hay. Không buổi họp báo vừa ra tới. Trên đời khiếp sợ. Càng là phá vỡ người Mỹ ở chất bán dẫn lính vực tuyệt đối lũng đoạn ưu thế. Quan hệ đến không dưới 10 vạn ước đô la ginh khủng lợi ích vấn đề. Diệp Hoa là hoàn toàn động lão Mỹ sinh mạng. Đối phương là thật đối với hắn nổi lên sát tâm. Muốn hắn tài sản tánh mạng nhân không biết kỳ sổ. Toàn năng khoa ký cử đầu 34 chương 329 cảnh trực Mỹ boy cùng mặt bị tức xanh sai tô quân nghiêm lãng tới nhanh. Đi cũng mau. Đem sự tình khai báo một phen. Lại trò chuyện đi một tí những chuyện khác. Liền đi Lặng lẽ đến Cũng lặng lẽ đi Buổi trưa tan việc Diệp Hoa ngồi một chiếc xu thuyền rời đi tang châu đảo Hướng đông ở hồ đầu giác đăng nhập Ở lớn nhất góc tây nam khu vực này Bất ngờ có một tòa siêu cấp biệt thự sang trọng nhà sang trọng trang viên ship đặt nơi đây Tốn thời gian một năm dưới tài mới xây thành Chỉ là chi phí xây liền xài 2 75 ước nguyên thiên giá Về phần này nhà sang trọng bây giờ giá trị ít nhất không dưới 20 cái ức Lên bờ sau khi Diệp Hoa ngồi hắn dành riêng tòa giá mai bác chạy ở đi thông biệt thự một cái quanh co trên đường Bình bình cắt nàng lúc nào tới trong xe Diệp Hoa hỏi ngồi ở bên cạnh Kiều Vi Nàng cùng Mai Di hòa thúc chờ quản gia sau thiên hạ chưa tới Ngồi ở bên cạnh Kiều Vi trả lời Gật đầu một cái Diệp Hoa bổ sung ngươi thông báo một tiếng hòa thúc Khiến hắn đem mân côi trang viên qua tay đi Gọi hắn xem xét một cách tân quản gia đoàn đội xử lý kia dô sơ ra đân Như tú Ban đầu ta mua kia nhà làm sao trả tiền kẻ tới sau cũng giống vậy Còn có muốn mua trang viên kia cũng phải báo danh ra Không báo tên gọi không chuyển bán Đúng rồi đem chiếc kia lai like chiều siêu tốc độ chạy mang tới đổi một chiếc còn lại siêu tốc độ chạy đi Ước chừng khoảng 3 phút đến. Chỗ ngồi này khác tân thự nhà sang trọng theo bán đảo xây lên. Cùng mặt biển trinh lệch khoảng cách cao đến hơn 60 mét. Biệt thự toàn thể kết cấu chia làm bên trên 2 tầng cùng tầng kế tiếp dưới đất tầng. Biệt thự trung quanh bao gồm một cái bãi đậu máy bay. Đảm thủy hồ bơi. Từ nhân sân quần vật cùng với một cái chiếm hơn phân nửa cái mảnh này góc Tây Nam gần nửa đảo Ti le sân banh chờ rất nhiều sang trọng thiết thi So sánh kiểu pháp lối kiến trúc mân côi trang viên Nhà này mới xây thành biệt thự bất kể là từ trong nhìn ra ngoài Cũng vượt trội phi phàm tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác Biệt thự toàn thể phong cách nhiều lấy lưu tuyến hình hỏi chủ tơ điều Vô câu vô thúc bên ngoài mặt chính chính là vượt trội tự do cảm giác. Nhìn thời tiết này là muốn gây sự tình hả Đi xuống xe. Diệp Hoa nhìn một chút sần sần mây đen răng đầy không trung Hai người chợt tiến vào bên trong biệt thự bộ. Trong phòng khoa học kỹ thuật cảm giác càng là vượt trội. Có thể nói công nghệ cao phối trí là đầy đủ mọi thứ. Thỏa thỏa một cái nhà công nghệ cao chỉ có thể ở nhà nhà sang trọng. Buổi sáng chủ nhân tốt Bây giờ là 12 lúc 15 phân Dũng chấn nhiệt độ 21 cơ Khí trời bão táp Level 10 trận gió tương hồi Tại buổi chiều 15 lúc đến Đi ra ngoài xin chú ý an toàn Không để nghỉ ra biển du ngoạn Đi tới phòng khách thời điểm Nhất thời vang lên một đạo Mang theo điện âm thanh quả giọng cô gái Là tiểu âm toàn bộ biệt thự Đều là nàng ủy thác quản lý đến Dĩ nhiên còn có toàn bộ công ty tân chủ sở chính Diệp Hoa mỉm cười nói Chợt hướng về phía căn phòng bất đắc dĩ nói Cám ơn ngươi có lòng tốt nhắc nhở tiểu cô nương Ta mặc dù có tinh thần mạo hiểm nhưng le vô mời trận gió ra biển du ngoạn vậy kêu là muốn chết Cho nên xin đừng làm nhục ta trí lực tài nghệ Thật ra thì ngươi không cần cùng một cách người máy giải thích nhiều như vậy Tiểu âm không mặn không lạc trở về một câu Em, Diệp Hoa mím môi khó chịu kìm nén Chọc cho một bên Kiều Vi che miệng mà cười Một lát sau nàng không để ý tới đối phương Tự đi một chuyến phòng bếp Quản gia thuê người đều không tại chỉ tốt tự mình đồng thủ làm cơm chưa rồi Nhưng Kiều Vi đi một Chuyến phòng bếp liền trở lại phòng khách hỏi Diệp Hoa Làm sao cái gì ăn cũng không có cơm chưa ăn cái gì à Diệp Hoa sưởng sốt một chút À không có ăn nhìn hắn vẻ mặt này kiểu Vi nhất thời không nói gì. Thật không biết nói cái gì cho phải. Diệp Hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Đạo, làm sao bây giờ kêu cái bán bên ngoài đi. Sa như vậy hơn nữa bên này cũng còn không có khai phát, có bán bên ngoài cho ngươi đưa kiểu Vi tức giận nói, không nên hốt hoảng. Hiện tại cũng 2022 năm." Mỹ đoàn bán bên ngoài là có máy bay không người phái đưa. Diệp Hoa ổn định nói. Sau đó quả quyết điểm một lớp. Không còn điểm đợi một hồi bão tố tới sẽ không được điểm. lẩm bẩm nói. Không ăn bán bên ngoài thật nhiều năm. Thật là hoài niệm hả? Tiểu âm giúp ta điểm một phần bữa tiệc lớn. Đem muốn ăn bữa trưa xác định rõ. Tiểu âm tự động hạ đơn. Tiếp theo ngồi chờ liền ốp rồi. Bất quá diệt hoa không tính nhàn dối Bảo bối Ngươi xem cái này hướng đại hải Lại vừa là xuân về hoa nở thời tiết Đương thời thời khắc tới một phát Chẳng phải tốt thay chủ nhân ta phải muốn sửa chữa ngươi Bây giờ là mây đen răng đầy khí trời Sắp đánh tới là bão tố tài không phải là cái gì xuân về hoa nở Tiểu âm sửa chữa nói Nói một chút cũng không sai Phiên vân phúc vũ sắp tới. Diệp Hoa mặt đầy đồng ý nói. Tô kì ô chi sổ. -so. Nếu như nói bắc Mỹ chất bán dẫn các bá chủ gấp đến độ dầm chân. Hạt ngô Samsung ở phường khóc xói chu. Nhỏ như vậy bản đồng học bây giờ là trộm không thoải mái đây. Xin ếp su đã đổi họ lá. Quyển sổ nhỏ địa phương cũng không có bao nhiêu đem ra được đứng đầu chất bán dẫn sản nghiệp. Mitsubishi có thể tính một cái. Nhưng cho dù có liên lụy còn có thể so với lúc trước bị loại bỏ xe hơi giới thảm hại hơn hơn nữa quyển sổ nhỏ theo lý cao hứng. Bởi vì Diệp Hoa và nước Mỹ người xuất hiện đang nháo bài rồi. Như vậy trước thanh thế thật lớn làm ra tới một xe hơi giới tân hệ thống cách cuộc cũng theo đó băng. Mặt khác, Nhật Bản xe hơi công nghiệp khởi tử hoàn sinh rồi này là tuyệt đối không có nghĩ đến kết quả. Ở sau lưng cũng vui vẻ thư rồi. Hơn nữa chuyện tốt còn không chỉ như vậy, hải ngạn tuyến B, hơi cơ, hay. Không chủ đề buổi họp báo vừa ra. Người Mỹ hơn phân nửa đã thở hổn hển Gấp đến độ dầm chân tiết tấu. Suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Lúc này, trước tin Việt trưởng môn nhân Mi Gia Thi cô thích ý cho phép đợi ở trong nhà đánh cờ cờ vây. từ mất đi xin ếp sau khi. Hắn vẫn là lần đầu tiên triển lộ ra như vậy cao hứng sắc mặt. Bởi vì gần đây tin tức khiến hắn rất phấn chấn Mỹ Quốc ở ít cùng mạch tổ hợp lính vực đã mất đi tuyệt đối bá quyền địa vị Quyền sổ nhỏ cũng là biết rõ ban đầu lão Mỹ nhưng là liều mạng đem hắn gài bẫy Xin ếp su chính là chỗ này sao bị hãm hại mất rồi Lão Mỹ ở trong tối địa rồi có thể là bỏ khá nhiều công sức khí Gần đây những tin tức này Mi gia khi cô thậm chí cảm thấy cần phải khui rượu chát ăn mừng xuống Tổng biên tập các hạ có một vị tự xưng đến từ CIA tình báo cuộc người Mỹ trước tới thăm. Lúc này trong nhà một người làm nữ tới nơi này phòng cung kính nói. CIA chuẩn bị lạc tử mi ra khi cô ngẩn người. Trong tay Hắc Kỳ thật lâu chưa từng hạ xuống. Đát lâu. Thu tay về đang nói đạo. Mời hắn vào. Chỉ chút lát sau. Một vị mặt âu phục trung niên người da trắng bị mời đến gian phòng này. Mì ra khi cô mắt liếc Trong lòng hồ nghi không ngừng Hắn không xác định đối phương có phải là thật hay không chính là si a nhân Vẫn là lần đầu tiên thấy đi lên liền trực tiếp tự giới thiệu Là đang ở rất hoài nghi Nhưng cho dù là rồi Si a nhân chạy tới gặp mình làm gì thu liếm trong lòng suy đoán Mì ra khi cô nhìn vị này xa lạ người ra trắng lặng lẽ nói Các hạ tự xưng đến từ si a Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đối phương không lớn thích ứng ngồi trên chiếu loại phương thức này. liền đứng. Nghe vậy cười một tiếng. Lời ít ý nhiều đạo. Mi giả thi cô tiên sinh. Các ngươi ở hải ngạn tuyến công ty người sáng lập bên người vị kia bí thư. Khi ta ra ơ xa chính là các ngươi nhân đi. Thật giống như gần đây nàng lấy được trọng đại thành quả. Các ngươi hẳn lấy được rất nhiều đi. Vốn là ổn định mi ra khi cô ở đối phương nói được nửa câu thời điểm Sắc mặt đột nhiên biến đổi Đợi hắn nói hết lời lúc nhất thời nghiêm nghị quát lên Các ngươi lại đang dám thì ta sai tô nội tâm hoảng sợ không thôi Không cần hoài nghi Đây chính là si a nhân Nhưng chân chính khiến hắn kinh hãi đan sen là Hết thảy tất thứ này hành động bí mật lại đều tại bị Mỹ quốc người biết Hơn nữa có thể thấy được mấy phe mọi cử động ở đối phương nắm trong bàn tay Mấy phe còn hoàn toàn không biết chuyện Đối mặt vừa kinh vừa sợ sai tô Đối phương mặt đầy thành khẩn mà khiêm tốn trí khiêm đạo Tôn dính mi giả khi cô tiên sinh Đối với lần này chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi Chúng ta bảo đảm sau này không nữa dám thì các ngươi Toàn năng khoa ký từ đầu 34 chương 330 diệp hoa quyết định này vừa nói khiến Misa Hi cô cả người trong nháy mắt hóa đá. Chỉ cảm giác mình nổi thương đều phải bị biệt xuất đến. Phát cáo thiếu chút nữa một cây lão huyết phun ra ngoài. Cả khuôn mặt cũng xanh biếc. Hắn nghĩ tới người Mỹ này sẽ có mấy loại giải thích. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến là. Đối phương cư nhiên như thế thẳng thắn chí khiêm cũng dùng cách này chứng minh mình quả thật đến từ si à. Mà lại nói không có chút xung động nào. Vậy kêu là một cái khí hạ mi ra khi cô ra mặt liên tục co gấp, khí có chút túc túc phát run. Tức giận sau khi. Saito nhanh chóng phản ứng. Mặc dù chuyện này khiến hắn thèm quá thành giận. Nhưng người Mỹ loại này cảnh trực thái độ rõ hiện ra bá đạo nghĩ đến khi ta ra cơ sa so di chuyện này lập tức sẽ để cho hắn suy nghĩ nhanh chóng tỉnh táo lại. các ngươi loại này hành vi quá bị ổi rồi, ta nhất định phải đi đại sứ quán kháng nghị. Misaki cô lạnh lùng nói. đủ đẳng tiên sinh. chúng ta bây giờ có so với cách này biến đổi chuyện trọng yếu muốn thương lượng. không phải sao vị này không biết tên sinh nhân viên lạnh nhạt nói. đối với hắn kia cách gọi là kháng nghị đe dọa. Căn bản là không thèm để ý chút nào. Nghe vậy Mi ra khi cô ánh mắt đông lại một cái. Hắn loại này lão hồ ly tự nhiên không cần quá nhiều khảo lượng. Lập tức liền nghe được hắn ý uy hiếp. Thật ra thì sai cô mặc dù biểu hiện ra mánh liệt bất mãn. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất hoảng. Trời mới biết người Mỹ ở sau lưng nắm giữ nhiều đại năng lượng. Khác không nói bọn họ đã biết guitar gơ xa xo di chuyển nếu là người Mỹ đem tin tức này nói cho Diệp Hoa, cách này thì có chơi. Người Mỹ hoàn toàn có thể không uổng bao lớn tinh lực thực hiện mượn lực đả lực. ít nhất Saito là nghĩ như vậy. Húng chi, Kitagawa Sosji bây giờ có đột phá trọng đại sau khi, cũng để cho khi cô nhóm người này dã tâm lớn hơn, ảo tưởng càng nhiều. hiển nhiên. Mất đi này cái thật vất vả nằm vùng đến diệp hoa bên người quân cờ là bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Sau này cũng đừng nghĩ. Chẳng lẽ người Mỹ lần này là muốn tới yêu cầu cùng trung guitar ta xa xo gì ăn cắp hải ngạn tuyến tài liệu kỹ thuật cũng có khả năng. Bình phục nội tâm. Mi Sa Hy cô tử tốn nói. Các hạ này tới con mắt là cái gì đã như vậy. Vi vọng các hạ không muốn lượn quanh cái gì quan tử người mỹ kia cười nói giết diệp hoa dùng ngươi kia con cờ mi sahi cô đột nhiên đông lại một cái cả kinh nói ngươi nói cái gì đối phương ổn định ung dung nói diệp hoa người này xuất hiện đã tổn thất cực kỳ lớn hại mỹ lợi ít hắn đi tới cái thế giới này chính là một cái sai lầm hắn phải chết vừa nói liền nhìn về phía mi sahi cô Bất quá gần khiến cho chúng ta muốn đòi mạng hắn cũng cực kỳ khó khăn. Người chúng ta muốn phải đánh vào hải ngạn tuyến nội bộ cũng có thể tiếp xúc được hắn cũng lộ ra không thực tế. Nhưng tiên sinh trong tay kia con cờ lại có thể dễ như trở bàn tay giúp chúng ta giết diệp hoa. Bị ủi người Mỹ thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bây nói như vậy. Đối phương cũng không hề để ý. nụ cười cho phép. Đạo. Người thắng có mấy cách là không chút tạp chất nếu như ta cử tuyệt đây mi ra khi cô lời ít ý nhiều đảo. Chợt ngắm nhìn trước mắt cái này xa lạ người Mỹ. định từ trên người hắn đạt được một ít tin tức hữu dụng. Em, người đi cùng cảng Sokosuka hàng không mấu hạm nói cử tuyệt. Mỹ có lẽ không có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Ở trên viên tinh cầu này, chân chính quyền phát biểu ở Bắc Mỹ. Sự thật một lần nữa chứng minh ưng nước tương có thể không với ngươi nói phải trái là tuyệt đối sẽ không nói phải trái. Mì ra khi cô nổi tâm khí kết. Vừa tức vừa giận. Không khỏi sinh ra một vệt sợ hãi trong lòng. Cũng có chút tuyệt vọng. Đừng nói hắn sai tôi rồi, lão Mỹ nếu là chỉnh hắn môn tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái. Ba cuối cùng là ba hạ. Chúng ta đây có thể thu được chỗ tốt gì dĩ nhiên sẽ không để cho ngài bạch uổng phí mi ra khi cô tiên sinh. Chúng ta dù sao cũng là kiên cố đồng minh. Mỹ sẽ không để cho đồng minh mình thua thiệt. Ha ha. Vi vọng ngươi nói là thật. Các ngươi người Mỹ nếu là không có thể cho ta cùng với giá cả giá trị xứng đôi lợi ích. Chúng ta tuyệt sẽ không phạm. Dĩ nhiên. Nhưng ta không bảo đảm có thể tuyệt đối thành công. Cũng đương nhiên sai tô coi như là đã nhìn ra Lần này người Mỹ là quyết tâm sẽ đối diệp hoa hạ sát tâm rồi Hơn nữa muốn mượn đao giết người Nhưng hắn cũng không ngốc Chuyện này nếu là bại lộ Lão Mỹ nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem sự tình phiết không còn một mống Người Mỹ bán đồng đội là lớn nhất chuyên cần sai tô lại sao có thể có thể không hiểu bây giờ không khác nào là bảo hộ lột ra nhưng ai bảo nhân gia huyền đầu cứng đâu rồi cứng bức dưới áp lực không thể không khuất phục tại mỹ ngâm quy rồi dũng chấn tân biệt thự diệp hoa bàn tay đào hoa cắt đi toàn bộ tin tức biểu hiện sắc mặt có chút âm trầm này rời ả người mỹ ngoài mặt muốn phải cùng ta cầu hòa sau lưng lập mưu muốn làm xuống ta đạp mã Chủ nhân có hay không muốn ta vạc trần ra tiểu âm thanh âm ở phòng khách biệt thự trong vang rồi. Không. Này phía sau liên lụy quá nhiều thứ. Như vậy chỉ có thể đem sự tình càng náo càng lớn. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến lúc đó muốn phóng chế thế cuộc ai cũng không phóng chế được. Diệp Hoa quả quyết hủy bỏ đảo. Hắn biết rõ mình nếu là gật đầu đồng ý. Không qua nửa phút thời gian. Tiểu âm sẽ đem chuyện này ra ánh sáng toàn bộ lưới Đề nghị chủ nhân mau sớm đề cao an toàn bảo đảm cấp bậc Tiểu âm nói Không sai Là thời điểm làm một ít chân chính phòng thân bảo vệ tánh mạng hắc khoa học kỹ thuật rồi Mạng nhỏ quan trọng hơn hả Diệp Hoa từ lẩm bẩm, Chợt nói với tiểu âm Thông báo ghi ta gác ơ xa xo gì Để cho nàng tới biệt thự gặp ta Mèo chuột trò chơi kết thúc. Việc đã đến nước này không thể không trước một bước tố giác nàng. Lật thuyền trong mương coi như chuyện cười lớn ạc. Mèo chuột trò chơi mặc dù tốt chơi nhưng chơi đùa hỏng rồi liền không dễ chơi. Tôn lệnh chủ nhân. Đây chính là quan hệ tài sản tánh mạng đại sự. Diệp Hoa tự nhiên không dám khinh thường. Đến lúc này coi như hắn muốn tiếp tục chơi đùa mèo chuột trò chơi cũng chơi đùa không nổi nữa. Không còn tố giác nàng. Liền là một quả chết người lựu đạn định sờ Diệp Hoa cũng hư hả Bên người hàng ngày có một cách như vậy muốn mảng người nhân Có thể không hư mà Tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể nghĩ đến vô số loại chết người biện pháp Tỉ như hạ độc Tỉ như chuyện gì nổi dậy Tới một phát loại khi đó nhất định là buông lòng tình trạng giới bị Ý nghĩa tuyệt đối là hạ thủ thời cơ tốt nhất Lại tỉ như nói đơn giản, giường bên có người muốn mảng người kia biện pháp thật là không nên quá nhiều. chỗ này, Kita Gakusa Soji đắc nhận được tiểu âm phát cho nàng thông báo, mà Diệp Hoa chợt đi về phía phòng khách một góc, đại môn tự động mở ra, dọc theo thang lầu đi về phía dưới đất kho, biệt thự dưới đất kho càng giống như là một cái thiết thi hoàn bị đầy đủ hết tư nhân mở mang phòng thí nghiệm. Tuyệt đối là các khoa học xa tha thiết ước mơ nghiên cứu khoa học nơi. Toàn bộ dụng cụ đều là đứng đầu. Hơn nữa đầy đủ mọi thứ. Đối với Diệp Hoa mà nói đạt được những thiết bị này cũng không phải là cái gì việc khó. Đi tới dưới đất phòng nghiên cứu. Diệp Hoa mở ra bên trong phòng toàn bộ tin tức biểu hiện hệ thống phù trợ. Nhưng cũng không có lập tức đầu nhập trong đó. Mà là ở suy nghĩ. Hắn chắc hẳn phải vậy là ứng đối lập tức an toàn cá nhân càng phát ra nghiêm nghị hình thức. Chính sở vị quân tử không nhịn được việc nhỏ. Hình thức càng phát ra nghiêm nghị một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng phải suy tính. Không có năng lực chỉ có thể dựa vào ngoại lai lực lượng bảo đảm an toàn cá nhân là không có cách nào thời kỳ. Nhưng Diệp Hoa hiển nhiên hoàn toàn có năng lực bàn tay mình cầm vận mạng mình. Lớn nhất thật an toàn bảo đảm chính là không cần người khác. Mình có thể giải quyết là tốt nhất Hắn bây giờ quấn quyết là khoa học kỹ thuật thủ nên đi phương diện nào điểm mới phải Là cơ giới công trình học còn là sinh mệnh khoa học Đây là hai cách phương hướng lớn Người trước là cường hóa bên ngoài công cụ Người sau là mình cường hóa tự thân Có ưu liệt Diệp hoa đương nhiên là lo liệu này tất cả đều có kiêm bị sách lược Bất quá cũng phải có thứ từ trước sau Căn cứ lập tức tình huống tới quyết định. Suy nghĩ nhiều lần quyết định hay là trước đem sinh mệnh khoa học kỹ thuật cho thắp sáng. Bởi vì này tương đối mà nói là dễ dàng hơn. Dĩ nhiên người ở bên ngoài xem ra sinh mệnh khoa học không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Không biết biến số quá nhiều. Hơn nữa không thể dự đoán. Bất quá đối với Diệp Hoa mà nói. Nếu là đi trước cơ giới công trình con đường này. Vậy cần một đoàn đội tới phụ trợ. Khác không nói. Lượng tử tấm chi là nhất định phải giải quyết. Siêu cấp tài liệu cũng phải giải quyết. Quá nhiều. Nhưng sinh mệnh khoa học cũng không giống nhau. Khiến thân thể một lần biến dị. Cả đời có lợi. Mấu chốt còn không dùng ví dụ như bên ngoài thiết lập trang bị hư rồi đổi linh kiện. Muốn bảo dưỡng. Thời khắc mấu chốt khả năng như xe bị tuột xích những phiền toái này vấn đề. Còn không có trung gian thương kiếm giá trinh lịch. Đem thân thể dưỡng hảo là được rồi, thật tốt hả? Diệp Hoa âm thầm gật đầu. Xác định, liền tử sinh mệnh khoa học bên trên trước tới tay. Nhất thời ở trong đầu tuyển lựa nhiều vô số sinh mệnh kiến thức khoa học. Trên thế giới bất kỳ đứng đầu sinh mệnh sở nghiên cứu cũng có thể tùy tiện làm được sinh mệnh biến dị. Nhưng chân chính không làm được là khả khống biến dị. Toàn năng khoa ký cử đầu 34 chương 331 thật là cái gì kinh hỉ sinh mệnh đa dạng tính cùng tiềm lực ở chỗ cơ nhân biến dị. Hoặc được. Hoặc xấu. Mà khi biến dị trở thành khả khống thời điểm. Dưới đất kho. Diệp hoa ở toàn bộ tin tức biểu hiện hệ thống phụ trợ dưới sự giúp đỡ bắt đầu tiến hành số liệu biên soạn. Vạn sự vạn vật căn nguyên tổng kết nói. Đơn giản chính là tin tức cùng tin tức tồn tại trạng thái. Chủ nhân ngài thật là một thiên tài. Căn cứ ngài biên soạn tin tức xu hướng. Một khi tiếp nhận khả khống biến dị. Tân sinh gen trận liệt gặp nhau khiến cho ngươi đạt được một loại cường hiệu tế bào kích thích chất kích thích sinh trưởng nhân tử. Nó có thể cho ngươi thân thể sống lại tính năng tăng phúc tới 1.225%. Cho dù thân thể xuất hiện vết thương khổng lồ cũng có thể ở mấy phút sau hoàn toàn khang phục. Tiểu âm như là thán phục sùng bái nói. Bất quá nghe vào diệp hoa trong lỗ tai luôn cảm giác là lạ. Người máy nịnh hót quả thực quá sống cứng rắn. Nhưng nàng còn nói ra nghi ngờ. Có lẽ là một loại lo âu. Căn cứ chủ nhân ngài biên soạn tin tức thành lập số học mô hình biểu hiện. Loại chức năng này tính tổ ông tổ chức sở đặc biệt không đối với cân nhắc tế bào chia ra sao chép thực sự có thể là ngày mang đến kinh người sức hồi phục Nhưng loại tình huống này chẳng qua là gia tốc kích thích tế bào chia ra sống lại Kỳ tác dụng phụ có thể sẽ gia tốc ngày già yếu mạo hiểm Diệp Hoa cười nói Tin tức không trả song thiện Người căn cứ ta bây giờ biên soạn có thiếu tin tức tự nhiên sẽ đạt được loại này kết luận Chi nhiều hơn thu sinh mệnh ta không ngu như vậy Kéo dài tuổi thọ mới là ta nghĩ muốn Yên tâm đi Sẽ không có đoạn mệnh tác dụng phụ Phải nói tác dụng phụ cũng chỉ là sẽ sinh ra cực lớn đói bụng mang đến thể năng suy yếu cùng vô lực Bởi vì cường hiệu kích thích quá trình tái sinh sẽ nhanh chóng tiêu hao số lớn sinh vật nhiệt lượng Tự nhiên sẽ cảm thấy mãnh liệt cảm giác đói bụng Ăn mạnh cũng sẽ tăng nhiều Bất quá đây đều là nhỏ nhặt không đáng kể vấn đề nhỏ. Đơn giản liền là sinh vật năng lượng thu lấy. Gây gớm hóa thân làm kẻ tham ăn. Thức ăn chứa nhiệt lượng cùng hấp thu nhiệt lượng. Đây là hai loại khái niệm. Nhân ăn vào đi thức ăn chỉ có một phần nhỏ nhiệt lượng sẽ bị chân chính tiêu hóa hấp thu. Hơn nữa sinh vật năng số lượng hấp thu cũng có so với hiểu kém. Đoàn thể bất đồng so với hiểu bất đồng. Thậm chí cùng một cách loại vật trong thân thể đều có rõ ràng khác biệt. Vấn đề nếu là biến dị tạo thành. Kia giải quyết cái vấn đề này cũng chỉ có thể thông qua biến dị để hoàn thành. Diệp hoa đường giải quyết đơn giản thô bạo. Thông qua khả khống biến dị để cao so với hiểu liền song chuyện. Đơn giản mà nói chính là tăng cường đối với thức ăn tiêu hóa cùng hấp thu năng lực. Làm sinh mạng thể biến dị có thể khả khống thời điểm. Không nghi ngờ chút nào. Tuyệt đối là hắc khoa học kỹ thuật bên trong hắc khoa học kỹ thuật. 1225% cường hiệu sống lại năng lực là khái niệm gì nó có lẽ không thể mang đến hơn biến thái như vậy năng lực. Nhưng lại có thể sống như đít buôn như thế kinh người năng lực hồi phục. Cho dù trên thân thể chưa bị thọt mấy chục đao Buổi chiều như cũ sinh long hoạt hổ nên làm gì làm gì tiết tấu. Bị đánh thành cái nắp cũng không chết được. Hiển nhiên. Diệp Hoa đối với tánh mạng mình vấn đề là sẽ không keo kiệt sắc cũng sẽ không lười biếng. Cố thủ lo liệu đến ta không vào địa ngục người nào thích đi ai đi nguyên tắc, em. Đúng rồi, bên trong vung mặt cũng phải tăng cường một chút, nếu không có chút gánh không được nói. Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi lẩm bẩm không nhịn được tà ác cười sơ, sơ quy quy, e u. Pháo vương. Tiểu âm trời xui đất khiến đạo. Im miệng ngươi biết cách cầu. Ngươi chủ nhân hậu viện không nổi lửa sất năm thứ nhất đại học một nguyên nhân trọng yếu đó là có thể thỏa mãn được chúng nữ. Diệp Hoa giận dữ nói. Bị một cách ai dếu cợt khiến hắn một trận buồn sầu. Chợt giải thích. Các nàng một cây so với một cây giả dày chưa thỏa mãn dục vọng. Không cường hóa một chút làm thế nào đến cùng dính mưa không cường hóa một chút như thế nào từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong. Diệp Hoa nghĩ đến chính mình lại sẽ cùng tiểu âm tranh luận càng là khí kết, cùng với nàng có cái gì tốt cạnh tranh có cái gì tốt giải thích chủ nhân. Mặc dù ngài để cho ta im miệng, nhưng ta vẫn phải nói. Gita Gasa So Vi đã tới. Sau một lát tiểu âm lại nói, Bên kia." Nhận được tin tức Gita Gasa So Vi đi tới tân biệt thự, tiến vào rộng lớn nội thất phòng khách chính, dưới chân hình ảnh hấp dẫn nàng. Thậm chí tiểu tiểu sợ hết hồn. Bởi vì nàng nhìn thấy một cách hơn 10 mét vật khổng lồ thích ý du động. Cơ thể đồng hồ giải rác màu nhạt lấm tấm cùng từ hoàng lần lượt thay nhau màu nhạt mang. Giống như bàn cờ. Đó là một cái trên địa cầu lớn nhất loại cá kình xa. Sau khi phản ứng Gita ra ơ so di vư kinh một trận. Không nghĩ tới hắn lại ở nhà nuôi lớn như vậy sủng vật. Kình sa vóc người ước chừng vượt qua 18 mét có thừa. Bất quá nó ở phòng khách chính bên dưới trong nước rất là thích ý chậm chạp du động. Kình sa mặc dù là trên thế giới lớn nhất loài cá, bất quá tính tình ôn hòa. Hơn nữa bởi vì số lớn bị bắt giết đã trở thành lâm nguy loại vật, gần một môn học một thuộc một loại, có thể nói là độc nhất vô nhị. Đầu này kinh xa phải đi 5 tháng 6 phần thời điểm hồi du bắc bộ vịnh lúc bắt được. ki ta ga không còn quan tâm dưới chân cá lớn. Nhìn phòng quanh một tuần. Toàn bộ phòng khách chính dị thường bàng đại. Nàng cảm thấy biệt thự này lớn đến diệp hoa mặc dù có mười mấy người hài tử cũng có thể ở chỗ này chơi cút bắt rồi. Thấy trong giỏ rác để bán bên ngoài hộp. Nàng cảm thấy một trận kinh ngạc trong lòng có chút không nói gì ở lớn như vậy nhà ở ăn là một phần mỹ đoàn bán bên ngoài bữa chưa thật không biết hắn là thế nào nghĩ chủ tịch hội đồng quản trị chờ đợi nửa ngày gita so gagarsovi không nhịn được kêu một tiếng chủ nhân chính dưới đất kho xin ngài chờ một chút tiểu âm làm ra đáp lại lần nữa đem gita so gagarsovi sợ hết hồn nhìn quanh trái phải cũng không thấy bóng người Ta là tiểu âm, nơi này trí năng sinh hoạt quản gia. Tiểu âm lần nữa đáp lại. Nghe vậy khi ta ra bơ xa xo mới vừa bừng tỉnh. Biệt thự này quả thật tràn đầy hiện đại cực hạn khoa học kỹ thuật cảm giác. Diệp Hoa coi như toàn cầu nổi danh nhất khoa học kỹ thuật một trong những từ đầu. Nắm giữ như vậy một cái nhà trí năng hóa hiện đại biệt thự ngược lại cũng không phải chuyện lạ gì. Húng hồ hải ngạn tuyến tập đoàn trí tuệ nhân tạo là bị trong nghề công nhận có một không hai toàn cầu Theo thời gian trôi qua Khi ta gà ơ buồn chán khắp nơi đi đi lại lại Thấy phòng khách chính một góc bên khu vực lúc Biểu hiện là đi thông dưới đất kho cửa vào Vừa mới nghe được tiểu âm lời nói Diệp hoa hẳn phòng ngầm dưới đất Nàng hiếu kỳ đi tới cảnh cáo, ngươi không có trao huyền tiến vào nên khu vực quyền hạn. vừa mới bước qua nửa bước trong nháy mắt, cảnh kỳ âm thanh lập tức lên minh. tiểu âm cảnh cáo giọng nói chợt vang rồi, đem nàng hù dọa liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. kitaragasa soji lúc này mới ý thức được biệt thự này độ tiên tiến vượt qua tưởng tượng. nếu như nơi này cũng có cơ hội nhưng là tuyệt đối không thể ở biệt thự này trong hạ thủ. Nếu không tuyệt đối sẽ bị bại lộ Trong lòng không khỏi vui mừng Thật may trước thời hạn biết Lúc này Đi thông dưới đất kho cửa mở ra Khi ta thấy vậy toàn tức nói mềm giọng cười nói Chủ tịch hội đồng quản trị các hạ ngày tìm ta có chuyện gì Diệp Hoa mặc một bộ màu xám áo lót Bên ngoài khí trời thật lạnh Ngày hôm qua mới vừa tới level 10 trận gió cùng mưa to hôm nay như cũ hạ lất phất mưa phùn. bất quá nhiệt độ trong phòng rất thư thích. đi tới phòng khách hình cung đại sofa ngồi xuống. diệp hoa hai chân đong đưa cười híp mắt đối với nàng ngoắt ngoắt ngón tay. kira gaper sasori nhìn một cách không khỏi chán phóng mì tiếu. nhu thuận đi tới hắn bên tay trái ngồi xuống ngọt ngào chán rán. nói phải trái. Diệp Hoa nghĩ đến đây vừa thân thiết lại dính nhân còn siêu nghe lời động lòng người vưu vật. Thật là có điểm không đành lòng tố giác nàng. Bất quá cũng liền suy nghĩ một chút rồi. Mà lại nói không chừng tố giác nàng. Sau này khả năng biến đổi thân thiết. Biến đổi dính nhân càng siêu cấp nghe lời đây. Nghĩ đến gần làm, hắn không phải là một cái không quả quyết nhân. Đây là ta cho ngươi chú tâm chuẩn bị rất lâu một cái siêu cấp lớn dinh hỉ. Bảo bối. Mong đợi sao Diệp Hoa thần thần bí bí cười nhìn đến nàng. Nói xong nhất thời tay phải theo gián kỳ tinh tế eo đem ôm vào lòng. Mà tay trái ở hai người bên cạnh đảo qua Điều tra một cách khối toàn bộ tin tức biểu hiện thành thảo thao tác. Trong ngực khi ta ga ơ sa so di hiếu kỳ nhìn cười khanh khách thân mật đảo thật là cái gì kinh hỉ Toàn năng khoa kỹ cử đầu 34 chương 332 mê để công bố trò chơi kết thúc kinh hỉ không khỏi vui như thế nào đây có phải hay không rất kinh hỉ à diệp hoa cười hít mắt nói chợt quay đầu nhìn về phía bên mang guitar sasori oanh nàng suy nghĩ bỗng nhiên biến thành trống sống trực tiếp mông điểu trước mắt toàn bộ tin tức biểu hiện bảng liệt kê đến từng hàng tài liệu dấu hiệu đến cụ thể ngày tháng chính ở một cái cái tiếp lấy phát ra Tất cả đều là nàng cùng Mi cô âm thầm liên lạc nội dung cản kẽ. Từ lần đầu tiên nói chuyện điện thoại đến lần gần đây nhất tất cả đều không rơi. Ừ nói chuyện hả Diệp Hoa nộ cười thu hồi. Khẽ hừ một tiếng. Lại có một cổ mang theo không nghi ngờ gì nữa ngứ điệu. Diệp Hoa nắm cả nàng eo nhỏ nhắn tay có thể cảm nhận được nàng cứng còng thân thể. Nguyên lai like hết thảy các thứ này ngài cũng biết rồi rồi. Từ vừa mới bắt đầu sẽ biết. Ngươi một mực đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Buồn cười là chúng ta còn là này đắc chí thậm chí cao hứng vạn phần. Đắt lâu. Kỳ ta ra ơ xa xo di lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Giờ khắc này lại giải thích thêm cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Diệp Hoa đưa nàng từ trong lòng ngực buông ra đi tới phòng khách chính một bên một cái rượu cảnh quầy một bên. Cầm lên một cái ly cao cổ tự tay điều chế rượu rộng lớn hình cung trên ghế salon. Kita Gagarsovi thất thần chán nản một loại ngồi một mình ở nơi ấy không nhúc nhích. Pha rượu Diệp Hoa dùng con mắt nhìn qua mắt liếc. Tình cảnh này nàng ngược lại có một cổ thê mỹ cảm giác. Chút lát, hắn bên Pha rượu mà bất động thanh sắc hỏi làm tên là lời hay lại là là cái gọi là nhà nước đại nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị. Ta có thể hỏi trước ngài một chuyện không ghi ta ra lơ xa so gì không đáp hỏi ngược lại. Diệp Hoa xoay người nhìn hắn bưng ly cao cổ tiểu uống nếm thử một miếng, nhìn lại nàng, nói. Chào ngài sớm liền phát hiện ta là gián điệp thương mại thân phận mà không tố giác. Tuy có thể lý giải. Điều này có thể khiến ngài đổi bị đồng làm chủ động. Do Minh đi vào ám Có thể tùy cơ ứng biến ki ta ga ơ bình thường trở lại, ngược lại tâm tính thản nhiên Nữ nhân thông minh Diệp Hoa có chút sơ cười nói Cám ơn ngài khen ngợi ki ta ga ơ thê mỹ cười một tiếng Chợt không tì hiểm chút nào ánh mắt của hắn Nhìn thẳng hỏi hắn Ta nghĩ Ngày đó ta ăn cắp tài liệu hẳn là chủ tịch hội đồng quản trị ngài cố tình làm đi Nhưng có một cái vấn đề xa so di cảm thấy không hiểu. Chủ tịch hội đồng quản trị ngài tại sao phải vào lúc này tố giác ta hoặc là tại sao phải tố giác ta âm thầm khống chế hết thảy không phải là đối với ngài tốt hơn lại càng có lời sao diệp hoa lắc lắc ly cao cổ. cúi đầu nhìn dưới chân trong suốt dưới sàn nhà phương sủng vật đại hình xa. Như là ở trưởng nghĩ. Qua một lúc lâu trầm rãi nói. Xem qua người Mỹ Tom Zesi sao Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di rất là không hiểu nhìn nàng. Khi còn bé rất thích xe Zesi, nhưng sau khi lớn lên bắt đầu thích tôm, sau đó phát hiện tôm chẳng qua là ham chơi. Vừa nói Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía rồi nàng. Chàng này mèo chuột trò chơi. Ta ngoạn nị. Câu trả lời này có thể không Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di mang theo trần chờ ánh mắt nhìn nàng. suy tư một chút. Vốn là trần chờ ánh mắt liền tiến hơn một bước mang theo vẻ hoài nghi. Diệp Hoa thấy nàng loại chuyển biến này. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái nàng tâm tư thật đúng là thông minh kín đáo. Diệp Hoa lần nữa hỏi nàng, ngươi nên trả lời ta vấn đề. Làm tên là lời hơi lớn nghĩa nàng chưa từng quá nhiều do dự thản nhiên nói, sinh tồn chỉ như vậy mà thôi. Trả lời như vậy thật ra khiến Diệp Hoa rất là kinh ngạc. Hơn nữa đối với nàng cũng có chút đắn đo khó định rồi ki ta ga so di không giống với ca la. Dùng ca bộ kia diệt hoa thật đúng là không lớn chắc chắn có thể chinh phục hoàn toàn cái này thông minh mà lạnh tính vư vật Hơn nữa khiến đầu hắn đau là Cha-xép so di hết thảy tài liệu Phát hiện nàng cha mẹ đã qua đời Cũng không có khác thân nhân hoặc chấp niệm Nàng thông minh như vậy nữ nhân Lại ở trên thế giới này liễu vô khiên quải Đúng như kỷ ngôn gần là vì sinh tồn Loại ngưng người này khó khăn nhất bị chinh phục Bởi vì không có bó tay nàng đồ vật Diệp Hoa cũng không dám hoàn toàn đúng nàng yên tâm Loại chuyện này là không thể giả thiết nàng đã bị hoàn toàn chinh phục Dùng loại này suy luận coi như phán đoán căn cứ là đang dối gạt chính mình Nhất là nàng hay lại là một cách đặc biệt nữ nhân thông minh thời điểm nếu thật như vậy phán đoán không chừng ngày nào lật thuyền trong mương anh minh một đời kết quả thua ở phái quả liệu bên dưới rút cuộc cơ o oh. à muốn tiếp tục hay không lưu nàng ở bên người đây diệp hoa có chút quấn quýt bởi vì không cách nào thực sự nhìn rõ nàng tâm tư lưu đi nàng sẽ trở thành một cái không xác định tai họa ngầm Muốn cho nàng làm một song diện gián điệp không chừng nàng là mission impossible bên trong điệp. Đến lúc đó thật có thể ở nàng dưới gấu quần tài cân đầu rồi. Khúc cũng tìm không ra chỗ ngồi. Không để lại đi. Thanh ghia nàng đưa trong ngục giam. Nói phải trái một cách như vậy trời sinh vưu vật đưa vào đi tương đương với phá hủy. Diệp Hoa vẫn có chút không đành lòng. Hơn nữa cô nàng này xác thực rất đáng khen. Các phe các mặt đều có thể đánh mãn phần. Đây là một nguyên nhân quan trọng. Khác một nguyên nhân quan trọng nếu trở thành nàng phá vách tường nhân. Ăn nàng lần đầu tiên liền đã coi nàng vì chính mình nữ nhân. Không cách nào cho phép cùng khác nam nhân chấm mút. Về phương diện này hắn rất đại nam tử chủ nghĩa. Ngay tại diệt hoa tâm lý một trận quấn quyết thời điểm. Khi ta ra ơ xa xo di điện thoại riêng vang lên rồi. Mà cùng lúc đó tiểu âm âm thanh âm vang lên. Chủ nhân, Tô Vi Chi vô tín hiệu thỉnh cầu tiếp vào Kitaga Asa so phi dụng cổ truyền tin. Tín hiệu theo dõi. Được rồi, tiểu âm đây tuyệt đối là cố ý đả kích Kitaga Asa so phi. Quả nhiên, nàng nghe một chút sắc mặt biến đổi một trận, nhưng rất nhanh thì hồi phục nguyên trạng, cũng nhìn về phía Diệp Hoa. Người sau một trận không có vấn đề nhún nhún vai. Không có trả lời nàng. Một lát sau Kitagawa Sasoji liền nhận nghe điện thoại. Máy truyền tin một đầu khác truyền đến thanh âm. Kế hoạch có biến. Ngươi có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói mạo hiểm to lớn, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kitagawa Sasoji không khỏi nhìn về phía Diệp Hoa. Hắn yên lặng uống pha rượu không nói một lời ngắm lên trước mắt toàn bộ tin tức phù không màn ảnh. Đương nhiên đó là Misa khi cô đánh tới liên lạc. Hắn nghe không hiểu viết ngữ. Bất quá tiểu âm dưới sự theo dõi đem sai tô lời nói phiên dịch thành tinh chuẩn văn tự biểu hiện ở phù không bảng bên trên. Nhiệm vụ gì? Khi ta gà nhìn Diệp Hoa cũng mắt liếc hắn nhìn chằm chằm phù không bảng. Tìm cơ hội lấy Diệp Hoa tánh mạng. Bất kể là hạ độc hay là ở trên giường hoặc là bất kỳ khác phương thức. Muốn mạng hắn ngươi là duy nhất một có thể tại hắn buông lòng nhất chút nào không phòng bị tình huống có thể hạ thủ được như ý nhân so với bất luận kẻ nào cũng có thể dễ dàng hoàn thành cách này gian cừ nhiệm vụ diệp hoa chết ngươi nhiệm vụ mang hoàn thành cũng kết thúc ngươi phải trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ máy truyền tin một đầu khác mi sahi cô quả quyết nói kita gaber sa sozi nghe một chút như vậy lời bản nhất thời mặt đầy trắng bệch Nàng rất thông minh nhưng cũng không có nghĩa là nàng là một cách vô ấy chiến sĩ Nàng chỉ là một tình sắc gián điệp mà thôi Cũng không phải là cái loại này từ nhỏ đã huấn luyện ra cỗ máy giết chóc ngươi điên rồi ngươi nghĩ quá hậu quả sao ki ta ga so di mang theo tiếng kinh hãi thanh âm trả lời Hơn nữa mang theo một chút sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa Nàng ngạc nhiên phát hiện đối phương lại chút nào không gần sóng Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch diệt hoa tại sao phải đem nàng tố giác rồi. Hắn lộ vẻ nhưng đã biết rất nhiều liền ngay cả mình cũng không biết tin tức. Trong máy truyền tin mi ra khi cô không nhanh không chậm bình tĩnh nói. Ngươi đừng sợ cũng đừng lo lắng. Ta biết ngươi chưa bao giờ chấp hành qua loại nhiệm vụ này. Chúng ta đã nghiên chế một phần đặc chất vô sắc vô vị chậm chạp trí mạng độc tố. Đối phương ăn hết thời điểm sẽ có 400 phút trái phải thời kỳ của bệnh. Sau đó mới có thể đột phát thân vong. Bữa chỉ chốc lát lại bổ sung. Này là có thể cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng có thể ung dung rời sân biện pháp tốt nhất. Ba ngày sau sẽ có người tiếp ứng ngươi đem nên đột tố dược vật sao cho ngươi. Mà ngươi chỉ cần ở thích hợp thời cơ rót vào hắn thức uống trong. Thủy. Trà. Rượu đều được. Xác nhận hắn uống vào sau khi Ngươi liền có thể rời đi Đến lúc đó chúng ta sẽ có người an bài đi tiếp ứng ngươi Toàn năng khoa khí cử đầu 34 chương 333 Sai Tô Chi Thương gita ta ga sa so di Thật sâu khuyên thổ một luồng khí tức Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa Người sau cũng lặng lẽ nhìn về phía nàng Song phương đối mặt Chốc lát nàng nhìn Diệp Hoa mà đáp lại đảo Tổng biên tập cắt hạ Nếu như ta độc sát rồi diệt hoa. Ngày an bài tới tiếp ứng chúc ta. Tiếp ứng là giả. giết ta diệt khẩu mới là thật. Đúng không ngươi đây là ý gì ở vào Tokyo Chizomi ra khi cô nghe được trả lời như vậy. Đồng tử chợt co rụt lại. Nếu như Kitagawa soji có thể thấy hắn liền sẽ phát hiện sai Saito bây giờ mặt đầy khiếp sợ. Mà bên kia. Kitagawa soji không đợi hắn đáp lại. Chính mình trước bình tĩnh nói. Tổng biên tập cát hạ. Độc sát Diệp Hoa đại nhân vật như vậy. Một khi sự tình bại lộ không khác nào thế giới cấp đại địa chấn. Điều bí mật này nhất định là biết rõ nhân càng ít càng tốt. Mà người chết là vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật. Cho nên Diệp Hoa chết tại ta tay. Ta cũng sống không lâu rồi. Nghe được nàng như vậy lời bàn. Diệp Hoa một trận kinh ngạc nhìn nàng. Hắn thật rất giật mình. Cô nàng này quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh hả? Tiên hữu nữ nhân có thể ở thời gian ngắn như vậy trong nghĩ tới cái này tầm diện. Điều này không khỏi làm hắn càng nhìn với con mắt khác. Quả nhiên là một cái suy nghĩ kín đáo mà lạnh tính lại thông minh tuyệt đỉnh một nữ nhân hả? Diệp Hoa càng phát giác không thể chinh phục nàng quả thực đáng tiếc. Xa so gì, người ngàn vạn lần không nên hiểu lầm cũng không nên suy nghĩ nhiều. Dưới tình thế cấp bách mi ra phi cô liền vội vàng chấn an nói. Giọng so với trước kia thượng cấp đối với hạ cấp uy nghiêm đã không nữa. Mềm nhũn rất nhiều. Nhưng mà hắn còn chưa ý thức được. Cách này không khác nào làm việc khi ta ra bơ xa so gì suy đoán. Nàng biết bao thông minh một nữ nhân. Toàn tức nói. Tổng biên tập cắt hạ ngài không cần nói nhiều. Độc sát diệp hoa ta vĩnh viễn thực hiện không được. Bởi vì Diệp Hoa bây giờ đang ở bên cạnh ta Cũng nghe được hết thầy các thứ này Cái gì mi ra khi cô chợt kinh hãi lên Kịp phản ứng Nhất thời nghiêm nghị giữ tờn quát âm lên Ngươi lại dám phản bội ta Diệp Hoa lần nữa đối với nàng triển lộ ra kinh ngạc Nhưng lại im lặng nhíu mày lại con mắt Bởi vì chuyện này vượt ra khỏi hắn dự liệu cùng khống chế kita ta ra xa xo hai tròng mắt từ đầu đến cuối không tỉ hiểm nhìn hắn. Bình tĩnh như cũ trả lời. Ta không có phản bội ngài. Mà là hết thảy các thứ này từ bắt đầu liền kết quả đã định. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết rồi thân phận ta. Nhưng cũng không vạt trần ta. Nói đơn giản chúng ta đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chính là bởi vì hắn phát hiện ngài muốn lấy tính mệnh của hắn. Cho nên hắn vừa mới phạt trần thân phận ta Làm sao có thể Máy truyền tin bên kia Mi ra khi cô chấn động không gì sánh nổi Nhưng dưới tình thế cấp bách hắn lại lạ thường nhanh chóng bình tĩnh lại Lập tức trở về đảo Ta không tin Chuyện này hắn không thể nào biết Ta đoán ngươi là đang thử thăm dò Hắn căn bản cũng không lại bên cạnh ngươi Ha ha Ngươi thật quá lo lắng xa xo so gì, không cần như thế, ngươi là đại công thần. Mi khi cô nghe được trong điện thoại thật lâu chưa từng đáp lại. Càng phát ra khẳng định loại này suy đoán. Thầm nói nhất định phải trước ổn định nàng. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng guitar player xa xo so gì sẽ thông minh như vậy. Lại có thể ở ngắn như thế trong thời gian hiểu rõ hắn chân thực ý đồ. Hiển nhiên, nàng phán đoán không có sai. Ám sát diệp hoa không khác nào là bí quá hóa liều hành vi. Chuyện này một khi bại lộ. Như thế nào chịu đựng người hoa lửa giận sự tình một khi công khai. Khác cô lại không nói. Vẹn vẹn là ý dân sở khu bên dưới cũng nhất định phải cho tức giận dân chúng một câu trả lời mà làm ra thực tế trả thù tính phản kích. Đến lúc đó sự thái coi như thăng cấp đến rồi đát xảy ra là không thể ngăn cản cuộc diện. Mà bên kia. Diệp Hoa nhìn thấu Gita Ganesha Sophie trong ánh mắt đang ám chỉ cái gì. Nàng là muốn để cho mình lên tiếng chứng thật liền ở bên người. Bất quá Diệp Hoa ổn định dựa lưng vào hình cung sofa lớn yên lặng không nói. Nhìn một cách chính là không có mở miệng ý tứ. Gita Ganesha Sophie cắn răng. Chợt thuận tay lớn mật ở bên hông hắn bấm một cái. Diệp Hoa nhất thời giận dữ nhìn nàng chằm chằm. Tức giận ánh mắt tràn đầy mang theo đe dọa nhìn thẳng nàng. Nhưng nàng chẳng những không có thu liếm. Còn nhéo một cái. liền bóp một chút xíu thịt còn xoay một chút. Vậy kêu là một cách đau. Khi ta gác ơ xa xo gì đây là trong lòng không sợ hãi. Cho nên mới dám lớn gan bao thiên như vậy nàng rất thông minh. Nhưng là diệt hoa so với nàng thông minh hơn. Nàng chủ động tố cáo mi ra khi cô đã bại lộ chuyện này sẽ để cho hắn phi thường bất mãn. Diệp Hoa nhưng là suy nghĩ có thể khoa học nuôi một lớp heo đâu rồi. Đối phương nếu là biết hiển nhiên liền tiến hành không nổi nữa. Không thể không nói Diệp Hoa vẫn đủ thưởng thức ghi ta so gì. Coi như là một cách có tình nghĩa nữ nhân. Đến cuối cùng lại còn có thể đại nghĩa như vậy giúp một cách nguyên lai like chủ tử. Hay là ở biết được đối phương muốn giết nàng diệt khẩu dưới tình huống Nếu như nàng không chúc do dự lựa chọn phản bội Tức ẩm lừa gạt tiếp làm một hướng ngược lại gián điệp đi hãm hại một lớp mi ra cô Nàng ở diệp hoa trong lòng địa vị tất nhiên giảm bớt nhiều Dù sao ai cũng thống hận phản đồ diệp hoa cũng vậy Nếu nàng có thể như thế quả quyết phản bội Tất nhiên có lần thứ hai Hơn nữa lần thứ hai tuyệt đối càng quả quyết. Nàng như thế thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Diệp Hoa còn thật không dám đem nàng giữ ở bên người. Không chừng ngày nào liền bị nàng bấy chết tiết tấu. Đang lúc này. Diệp Hoa không nhịn được tuôn ra một đạo tiếng giống giận. Thanh âm này trong nhấp nháy liền truyền đến cũng chi dô. Trực tiếp đem mi ra khi cô hù dọa điện thoại vô tuyến cho ném ra ngoài. Đặt mông co góp trên mặt đất, ngắm trên mặt đất điện thoại vệ tinh hoàng sợ thất sắc, như là gặp ma. Lúc này, hai người mặt ô phục, mang kính mắt Âu mỹ mặt mũi đi vào. Bọn họ gương mặt vô bất kỳ biểu lộ gì. Một người trong đó nam tử nhặt lên điện thoại vệ tinh cắt đứt truyền tin. Một người đàn ông khác đem bàn tay vào ngực trong túi. Mi Sa Hi cô thấy hắn hành động này chợt từ trong dinh hãi phục hồi tinh thần lại, nhưng lại bị một cổ khác hít thở không thông một loại sợ hãi sở chủ đạo. Người muốn làm gì? Biu Mi Sa Hi cô ầm ầm ngã xuống. Đối phương căn bản cũng không có tất tất một chữ. Quả quyết một viên đạn trực tiếp lấy mạng. Lúc này cách san truyền đến mấy đảo nhọn mà thanh âm trầm thấp. Không lâu sau ba gã Âu Mỹ mặt mũi nam tử cũng đi tới cũng đối với bọn họ cầm đầu đầu mục gần từ tay giết mi ra khi cô tên đàn ông kia im lặng gật đầu cây súng lục thu hồi mang trong túi hắn giơ tay một chút tay người thi hành đã bại lộ nhiệm vụ thất bại đáng chết ai nhận được liền có thể tiêu trừ hết thảy chứng cớ vết tích đầu mục kết thúc truyền tin đạo câu rút lui năm người này tấn nhanh rời đi rồi biệt thự này ba ngày sau mi cô tin chiếc mới xuất hiện ở Tân Văn Báo đạo bên trong báo cáo cân nhắc hắn là thay chứng rất ướt nhảy lầu tự sát đây đều là nói sau cùng lúc đó tức giận diệp hoa lôi gita gaper sa so di cổ tay đưa nàng đầu ngón tay từ từ thân hạ bộ rời đi một tay kia trực tiếp nâng lên liền muốn đối với nàng một bạc tay đi nhưng thấy nàng thản nhiên không sợ hãi chút nào vẻ Một bàn tay này giữa đường thu lại Diệp Hoa tức điên rồi nàng lại tự nhiên như thế gan lớn Tay nhỏ hướng hạ bộ vừa móc chính là bóp một cái Vừa mới tình huống hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị Ai cũng sẽ không ngờ tới loại tình huống đó nàng lại sẽ tới một chiêu như thế Rời à cái gì gọi là đàn đàn ưu thương Lần này coi như là sâu sắc cảm nhận được Diệp Hoa một trận khí kết nhìn chầm chầm nàng Đều nói lâu ngày sinh tình. Nó mang cho ngươi đến như vậy nhiều vui vẻ thời gian. Ngươi xuống tay được à chẳng lẽ là ngày không đủ lâu. Không có thể làm cho ngươi sinh một chút tình ta không hiểu ngài ý tứ. Khi ta gác ơ vi trần trở nói. Những lời này cho dù nàng thông minh cũng thật không rõ. Trần trở chốc lát nàng hơi lộ ra ngạc nhiên. Nhưng lại chiều sâu hoài nghi. Diệp Hoa lời này ý tứ ngược lại để cho nàng không đoán ra rồi Thầm nghĩ Hắn thật đối với ta sinh ra một ít tình cảm hay lại là mê luyến sắc đẹp Cái ý nghĩ này vừa ra tới ghi ta ga ơ sa so di theo bản năng hủy bỏ Nàng đảo cũng biết Diệp Hoa không cự tuyệt sắc đẹp một điểm này Nhưng đối với hắn như vậy đàn ông mà nói muốn cái gì dạng mỹ nữ tuyệt sắc ngoắt ngoắt ngón tay liền có thể dễ như trở bàn tay Muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nàng cảm thấy loại này đột nhiên nghĩ Pháp rất là buồn cười. Loại này ảnh tưởng cũng rất không thực tế. Bây giờ sự tình bại lộ rồi chờ đợi là bi thương kịch vận mệnh kết cục. Khi ta gác ơ xa thu hồi phần kia ảnh tưởng bình tĩnh nói, việc đã đến nước này sa xo di không có câu. oán hận nào, chứng cớ xác thật, sa xo di nguyện chủ động đi trước tử thú vừa mới giận dữ diệp hoa lúc này như không có chuyện gì xảy ra một dạng chủ yếu là đau cũng tiêu trừ cô nàng này cũng không có thật hạ ngoan thủ con mắt chỉ chỉ là vì khiến cho chính mình giống một câu nói đản đản bị bóp một chút liền buông tay diệp hoa kiều bắp đùi liếc nàng liếc mắt ổn định nói nếu ta muốn tiếp tục lưu ngươi ở bên người đây thì ta ra lơ xa so di hơi ngạc nhiên chợt nhìn về diệp hoa nhưng chớp động một tia hai tròng mắt lại mở đi chủ động rời đi ánh mắt sâu kín nói trò chơi kết thúc các hạ cần gì phải tiếp tục tại đùa mớn ta diệp hoa cười nói ngươi không tin khi ta gạt lơ xa xò gì tử dếu nói ngài là một cách ham mê nữ sắc da hỏa nhưng cũng là cách lý trí nhân bởi vì ngài không tìm được tín nhiệm ta lý do cũng không tìm được đe dọa ta thủ đoạn Lấy ngài trí khôn và cẩn thận phong cách Hơn nữa ta hiểu ngài là một cách khống chế sụp vọng mãnh liệt nhân Là quả quyết sẽ không lưu một cách không chịu khống chế tai họa ngầm ở bên người Không phải sao Diệp Hoa nhắm mắt lại thật dài hít thở sâu hả Đạo Ngươi càng biểu hiện xuất sắc như vậy Ngược lại càng để cho ta không bỏ được Lưu Chẳng những muốn giữ lại ngươi Không lâu đem tới sẽ còn đối với ngươi cho trách nhiệm nặng nề. Thậm chí đem tới hội đồng quản trị cũng có thể có một chỗ của ngươi. Nghe vậy ghi ta ra ơ xa xo di thân thể cứng đờ. Nghe được diệp hoa đám này khẳng định lời bản, Không thể tin nhìn hắn. Ngây ngô nhưng đạo. Không phải là sa xo di nghe lầm. Chính là ngài điên rồi. Diệp hoa cười mà không nói. Chợt một tay đưa về phía nàng eo nhỏ nhắn. Nàng cũng không chút nào giấy ruột. Tùy ý đem chi dễ dàng bao quát. Khi ta ra bơ xa xo di ngồi ở trên đùi hắn. Eo bị đối phương hai tay thật chặt vòng nắm cả. Cả người nhào vào trên người hắn. Nàng cảm thụ từ trên người đối phương truyền tới nhiệt độ, đắt lâu không nói. Nàng đoán rất nhiều loại kết cục. Nhưng tuyệt đối không có đoán được lại như vậy kết cục. Trong lúc nhất thời có chút khó mà thích ứng. Mỹ nhân trong ngực, Diệp Hoa An tính nhắm mắt lại nhưng cũng đang suy tư Nói phải trái Trước chứng đau Thật đúng là đau đến khiến hắn ở trong mộng mới tỉnh Đau nhói bên dưới chợt phát hiện hắn sở lo âu vấn đề thật ra thì căn bản cũng không phải là vấn đề Nếu trong ngực vị này thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân ở cái thế giới này liễu vô khiên quải mà không sợ hãi Gần sinh tồn mà thôi Thật ra thì này lớn nhất dễ giải quyết cho nàng một cây ràng buộc hạ. Cho nàng sinh đứa bé không được sao cho nên. Ngày liền xong chuyện lạc toàn năng khoa ký từ đầu 34 chương 334 vi vi tỉ. Tới giúp ta một hạ. Nhờ cậy. Có muốn làm mẫu thân an tính đát lâu không khí suốt cuộc bị đánh vỡ. Diệp Hoa nói như vậy. Trong lòng đã có quyết định. Tình loại vật này có lẽ không biết vì sao lên. Nhưng hắn biết rõ lâu ngày sinh tình là tất nhiên Mà có hải tử sẽ càng không giống nhau Nàng đã không trở về được Biết quá nhiều không phải biết sự tình Nếu như có một đứa bé Lá kia hoa lo lắng chư nhiều vấn đề cũng không tồn tại Cũng có thể đối với nàng chân chính ủy thác trách nhiệm nặng nề Thỏa thỏa trung cực người thắng Hơn nữa thắng được triệt để Hắn này lời vừa nói ra kita ta ga ơ sa so di nghe thân thể mềm mại chợt khẽ run. Cả người mau chóng lên. Thẳng ngồi ở Diệp Hoa trên người. Ngơ ngác nhìn hắn mà tự thân giống như định cách. Diệp Hoa nhìn nàng nguyễn ngọc ôn hương cười nói. Không muốn sao nàng vẫn lộ vẻ đến mức hoàn toàn không biết làm sao. Hôm nay việc trải qua thật là giống như là một giấc mộng như thế. Nội dung cốt truyện cũng không dám như vậy viết. Hôm nay thật đúng là cho nàng một cách đặc biệt vui mừng thật lớn. Nàng cuối cùng từ trong thất thần trở lại. Hai trọng mắt không khỏi dâng lên một vệt hơi nước. Chỗ này. Thẳng mà ngồi thân thể chợt sủi lơ một sảng lại lấy lại trở về trên người đối phương không nhúc nhích. Tựa như mộng nghệ bàn nói nhỏ. Nghĩ. Hơn nữa ta nghĩ muốn cô gái. 50% xác suất Diệp Hoa cười nói kita ta gác ơ xa xo di lầm bầm lầu bầu nói Nhưng muốn ở vi vi tỷ cùng Lam Bình có hải tử sau khi Ngươi lại cho ta Diệp Hoa không hiểu Bây giờ không được sao nàng nhẹ nhàng gõ đầu Ta không muốn cùng vi vi tỷ tranh đoạt vai chính địa vị Cũng không muốn nàng hiểu lầm Cũng không vi vọng ngươi hậu viện bởi vì ta bốc cháy Cho nên nhất định phải ở nàng sau khi ngươi lại cho ta Giờ khắc này không khí ngược lại thêm mấy phần ấm áp cùng nhu tình. Diệp Hoa nghe được nàng lời như vậy. Mặc dù không có độc tâm thuật nhưng có thể kết luận đây là nàng lộ ra chân tình. Nhất là tại loại này không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Coi chừng có chút niệm lúc tất sinh dựa vào chi tâm là nhất định có thuộc quyền. Cô gái này trái tim đã bị chinh phục. Diệp Hoa cười mà bất động thanh sắc. Mì ra khi cô cùng sau lưng tài phiệt môn hơn phân nửa tức hộp máu không thể. Luôn nghĩ cho là ca nhược điểm là mỹ nữ. Tất cả tới sắc dù một bộ này. Ha <cười> ha. Có ít lời gì nghĩ đến nàng mới vừa nói kiều vi. Diệp Hoa không khỏi treo dẻo nói. ngươi không cùng với nàng đấu nghe vậy. Ghi ta ga ơ xa xo di kiểu mi cười một tiếng. Kia lúc trước á. Là bởi vì ta suy nghĩ đem nàng từ trợ lý vị trí đổi đi cũng thuận thế lên chức. Sau đó dễ dàng cho lấy được hải ngạn tuyến nòng cốt tài liệu. Cho nên mới như vậy. Ô kia tóm lại bây giờ hoàn toàn khác nhau á. Người ta cũng không phải là một cái hiếu chiến nữ nhân. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa ta cũng không trở về. Bây giờ sự tình bại lộ ta nhất định là bọn họ tử vong trong danh sách một thành viên. Vừa dứt lời Tiểu âm liền truyền tới thanh âm Chủ nhân Ta vừa mới chặn được rồi Sia nội bộ hạng nhất mới nhất tuyệt mật tài liệu Ý đồ ám sát ngài nhiệm vụ hành động Lấy tuyên cáo thất bại kết thúc Mà Misa Hiko đã được xác nhận tử vong Khi ta ra ơ sa so di nhô mì như nước hai tròng mắt Chợt dũng đồng không tưởng tượng nổi kinh hoàng rung giọng nói Sai tô tổng biên tập đáp Làm sao biết vừa mới còn Chuyện này Đây là thật căn cứ ta chặn được đối phương nội bộ mới nhất tin tức biểu hiện Ba ngày sau Mi ra khi cô tin chết gặp nhau bị công bố Nhưng công bố nguyên nhân cái chết không phải là mưu sát Mà là lấy vất ước nhảy lầu tự sát lý do công bố kỳ tin chết Ở công bố tin tức một ngày trước gặp nhau bị hỏa táng Đến lúc đó mang không có chứng cứ nhưng chỗ này của ta để lại một tay tài liệu có lẽ sau này có thể có dùng chủ nhân ta lấy mang trong tài liệu truyền tới ngài tư nhân máy chủ ngài tùy thời có thể phỏng vấn mà khi ta gạt lơ xa soi trong nháy mắt hoa dung thất sắc diệp hoa có thể rõ ràng cảm nhận được nàng không ngừng được túc túc phát run thân thể mềm mại nàng thật tuyệt đối không ngờ rằng xem náo xảy ra án mạng đến Hơn nữa còn là trọng yếu như vậy nhân vật. Nàng biết rõ cái thế giới này buôn bán cạnh tranh cũng không như nhìn bề ngoài đi chỗ đó sao đang lúc. sau lưng không ra gì cạnh tranh bất chính lúc đó có phát sinh. Chính mình không phải là tham dự cạnh tranh bất chính sao nhưng như thế cực đoan hành vi. Giờ khắc này cũng để cho nàng không ngừng được toàn thân đánh sùng mình. Không nghĩ tới sẽ như vậy hắc ám, như vậy không chừa thủ đoạn nào. Diệp Hoa nghe được tiểu âm báo cáo sai to tin chết cũng không nhịn được trong tối đập chép miệng. Đám người này thật đúng là tàn nhẫn. Cực đoan. Hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi tiểu âm tin tức. Xem ra. Đề cao mình thân người an toàn bảo đảm là cấp bách đại sự. Không chỉ là đối với chính mình. Còn có đối với người bên cạnh cũng phải tăng cường bảo vệ mới được. Diệp Hoa âm thầm gật đầu. Chỗ này. Rõ ràng cảm nhận được trong ngực mỹ nhân kinh hoàng thất sắc cùng bất an, Diệp Hoa không khỏi sinh lòng lòng thương tiếc. Nhưng không thể không nói là tiểu âm cái ý này ngoại tệ báo cáo thật đúng là thời cơ đúng chỗ, giống như thần trợ. Diệp Hoa chợt khẽ vuốt nàng trắng nón lưng ngọc cũng vỗ nhẹ nhẹ một cách an ủi. Không sợ. Có ta ở đây. Ngươi là ta nhận định nữ nhân. Làm như vậy đàn ông người ta tất nhiên sẽ cho ngươi ngăn che hết thảy mưa gió. Ừ, nghe nói như vậy khi ta ra ơ xa xo gì sợ sợ hãi sợ hãi tâm dần dần li li a ne ổn lại. Thêm chút trở về chỗ. Trái tim một trận điểm tí tách. Thân phận biến chuyển mang đến là hoàn toàn không đồng cảm được. Hết thảy vốn là quen đi nữa tất cảnh tượng cũng đã biến rồi một bộ dáng. Nàng thầm hạ quyết tâm thử yêu người đàn ông này. Cũng thử yêu này toàn bộ tân lối sống. Đang mong đợi. Thùng cơm ngu si ngu xuẩn bắc Mỹ lan lợi. Si chủ sở chính một gian phòng làm việc trong. Một vị hơn 50 tuổi chủ sử nam tử đang gầm thép. Một vị tình báo nhân viên thấy hắn bớt giận không sai biệt lắm. Mở miệng nói. Trưởng quan. Là mục tiêu quá xảo hoạt rồi. Ngay cả viết bản thân đều bị hắn chẳng hay biết gì. Dùng bọn họ người hoa lời nói Diệp hoa là tương ghế tựu kế Sự tình phiết sạch sẽ sao lần hành động này người chủ sự trực tiếp hỏi Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là sợ chuyện này họ thủy dẫn tới si a lên trên người Này nhưng không thường không dễ chơi Trưởng quan, làm rất sạch sẽ, không có bất kỳ sơ suất Tên kia tình báo nhân viên lời thể son sắt nói Sự tình sau khi thất bại bọn họ xác thực rất quả quyết Lần này muốn ám sát Diệp Hoa đã trải qua khó như lên trời rồi Đáng chết người chủ sự hận hận cắn răng Hắn đương nhiên biết rõ chuyện này bại lộ tất nhiên sẽ khiến Diệp Hoa cảnh giác lên cao đến trước đó chưa từng có cấp bậc Thậm chí chế định kế hoạch hành động có thể thành công hay không Hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin Diệp Hoa nhưng là người Hoa Không phải là Trung Đông nhân hả Trưởng quan Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ còn có thể làm sao mật thiết chú ý. Tìm máy mới biết. Chế định tính cản kẽ tân kế hoạch. Lần này nhất định phải chú đáo Bảo đảm không sơ hở tí nào. Dũng chấn tân biệt thự. Khi ta bị kêu đến nơi này tới đã có một đoạn thời gian. Bên ngoài biệt thự. Có mấy chiếc xe lái vào khu biệt thự bên trong. Kiều Vi từ trên một chiếc xe đi xuống cũng dẫn một vị xa lạ người đàn ông trung niên đi tới biệt thự tiếp khách bên ngoài phòng. Chỉ chốc lát sau nàng một mình đi tới nội thất phòng khách chính nhìn vòng quanh một tuần. Mắt liếc thon dài rộng lớn hình cung ghế salon không thấy nhân, nhưng ghế salon lộ ra rất loạn. Tiểu Âm, A Hoa có phải hay không phòng ngầm dưới đất Kiều Vi dứt khoát mở miệng dò hỏi. Nàng biết rõ tiểu âm có thể nghe thấy. Toàn bộ ngôi biệt thự nàng đều ở ủy thác quản lý. Diệp hoa ở nơi nào nàng khẳng định rõ ràng nhất. Chủ nhân thật sự sảng khoái lắm tiểu âm ổn định nói. Ừ kiều vi không khỏi ngạc nhiên thử ra một chút. Chợt đi tới một mảnh hỗn độn hình cung dế sa lon. Lơ đáng ánh mắt chú ý tới trong suốt trên sàn nhà có một mảnh tiểu tiểu hình vuông nylon túi chứa hàng. Đem nhặt lên nhìn một cách đã bị xé ra một lỗ hổng lớn. Bất quá từ lưu lại vết tích đến xem là một cái hình cái vòng. Có một nhóm nhãn hiểu mẫu tự. Đu vết cái này xú nam nhân. Kiều vi nhất thời một trận xấu hổ u án thầm mắng. Đem kia đu vết mi lon túi chứa hàng xoay thành đậu phồng hạt kích cỡ tương đương. Thở phì phò nói. Ở đâu ở hình cung đến hành lang. Tiểu âm lời ít ý nhiều trả lời. Nhất thời, Kiều Vi giống như là bắt kẻ thông tâm như thế khí hưu hưu đi tới. Nàng biết rõ nhất định là cái đó Đông Doanh yêu tinh. Quả nhiên không giả. Ở khởi khởi phục phục bên trong, Kitaga Sa So Phi thấy được một thân quần áo làm việc Kiều Vi lấy một bộ lão luyện khí chất xuất hiện trong tầm mắt. Nhất thời Nguyễn Miên Nhu mì đảo. "Vi Vi tỷ, tới giúp ta một chút." Nhờ cậy Đông Doanh yêu tinh chẳng biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Kiều Vi nghe một chút trực tiếp tức giận hừ khẽ kêu. Bất quá nàng đột nhiên cảm giác có chút kinh ngạc. Nếu như không có nghe lầm, Kitagasa Sofi vừa vặn giống như kêu một câu vi vi tỷ Kiều Vi nhất thời có chút hồ nghi ngưng mắt nhìn nàng. Nhưng qua một lúc lâu, tâm tư này trong nháy mắt không có. Bởi vì thật sự là không nhìn nổi. Triệp Hoa nghe vậy nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt cũng mang theo khiêu khích ánh mắt. Kiều Vi tức sẵn quăng hắn một tấm mặt lạnh. Di căn ánh mắt sau đó nói. Samsung điện tử cao đông chấn tới thăm. Có thể thấy không khó suy đoán tập đoàn Samsung là dự định cầu hòa rồi. Đây đối với hải ngạn tuyến mà nói là một cái rất tốt tín hiệu. Nhân ta đã mang đến. Đang ở phòng tiếp khách hậu. Vậy hãy để cho hắn trước hậu. Diệp Hoa Dừng Dưng nói: "Đuột, bây giờ đang bề bộn đâu rồi, hơn nữa coi như khiến hắn chờ mười giờ cũng sẽ ngoan ngoãn chờ." Mà vào giờ phút này, tình cảnh này ở đối phương không hề che giấu khiêu khích bên dưới, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không cần nhịn nữa. Kiều Vi rốt cuộc thì gia nhập cuộc hỗn chiến này, cùng Gita Gasa Soji lại lần nữa ngô thuộc liên minh lực tổng hợp kháng tàu. Toàn năng khoa khí từ đầu 34 chương 335 khuất nhục. Tức giận. Nhượng bộ. Cầu hòa tân biệt thử tiếp khách bên ngoài phòng. Samsung điện tử trưởng môn nhân may là kiên nhẫn cực tốt nhưng cũng không nhịn được lại nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Đi tới nơi này đến bây giờ đã qua nhanh 3 giờ rồi. Một mực làm chờ. Cao đông chấn trong lòng cũng là rất bực bội. Nhưng hôm nay tới đây mang theo tập đoàn Samsung trưởng môn nhân giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu. Cho dù là tiếp tục đợi thêm 3 giờ, 4 giờ cũng phải tiếp lấy các loại. Đương nhiên, Diệp Hoa bọn họ hơn một tiếng trước liền xong chuyện, mà hắn bất quá là cố ý không để ý đến đối phương thôi. Huống chi mới vừa tinh lực tổn hao nhiều. Hai nữ coi như là bị dễ chịu. Diệp hoa nhưng là tổn thất tinh nhụ tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nghỉ ngơi một trận mà cũng không có gì sai. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt liền đi qua bốn giờ. Nhưng đối với cao đông chấn mà nói mỗi một giây cũng lộ ra rất dài. Là một loại vu hình dày vò cảm giác. Tổng tài, hắn rõ ràng là cố ý không để ý đến chúng ta không muốn gặp. Bên người trợ thủ không nhịn được sần dữ nói nhỏ. Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng lại có thể thế nào cho tới bây giờ cuộc diện này? Chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cao Đông chấn thở dài lẩm bẩm nói. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trình độ nào đó mà nói hắn cũng không thể nói gì được. Dù sao cũng là tập đoàn Samsung một phương diện kết thúc cùng hải ngạn tuyến hợp tác ở phía trước. Vốn cũng không chiếm lý. Bây giờ bị đãi ngộ như vậy cũng chỉ có thể nói là tự gây nghiệt rồi. Đổi lại là mình cũng sẽ làm như vậy. Lại qua 20 phút, Cao Đông chấn sốt cuộc thấy được chính chủ tới. Diệp Hoa đi tới đang lúc, hắn theo bản năng đứng dậy. Ở Diệp Hoa đi tới bên người thời điểm, hắn nhất thời có chút khom lưng cũng đưa hai tay ra mặt lộ vẻ miễn cưỡng cười vui. Diệp trước, Sinh, Lục Tống là cao đông chấn muốn phải cùng bắt tay nhưng diệp hoa trực tiếp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua không nói một lời đến chủ tọa ghế sa lôn vị trí ngồi xuống cao đông chấn không nhịn được ra mặt vừa kéo nhưng như cũ bày lúc túng mà không mất lễ phép mỉm cười ngượng ngùng thu hồi hai tay cũng nhìn về phía diệp hoa cũng không thấy hắn mời ngồi ý tứ cao đông chấn không thể làm gì khác hơn là dày mặt chủ động ngồi xuống. Trên mặt như cũ treo so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Diệt hoa gác chéo chân vô tình hay cố ý nói, ta còn tưởng rằng là lý tái vinh, ngươi. Thật không đủ cấp bậc cùng ta đàm. Cao đông chấn nghe một chút trong lòng định cách chốc lát. Trong lòng vừa tức vừa giận vừa sợ. Chính sở vị đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Coi như Samsung điện tử trưởng môn nhân. Ở toàn cầu thương giới nhất là ít cùng mạch tổ hợp lĩnh vực. Cao đông chấn xanh tử này đó cũng là không thể coi thường tồn tại hả? Nhưng Diệp Hoa nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho. Cố nén bất mãn trong lòng. Cao đông chấn cười khan quyển chuyển mà đạo. Diệp tiên sinh. chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị thật có ý cùng ngài gặp mặt nói một chút. Thực không dám giấu xếm lần này ta tới chủ yếu con mắt là vì này mà tới. Diệp Hoa tự đi đốt một điếu thuốc, sau đó nói. Không có tới vậy coi như xong có lời nói thẳng đi. Cao Đông chấn trong lòng bực tức mà bất đắc dĩ. Lại cũng cười nói. Diệp tiên sinh. Trước không vui hợp tác là ta Samsung chi qua. Chúng ta hy vọng có thể lần nữa hồi phục cùng quý công ty hợp tác. Cũng nguyện ý vì này bỏ ra gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Diệp Hoa bình tĩnh nói. Xin lỗi B. hơi cơ đã đình sản mà B. hơi cơ hay không chúng ta đã có tân hàng đầu thương nghiệp cung ứng đồng bạn huống chi b hơi cơ hay không sử dụng tích tấm chi cùng mới tinh mạch tổ hợp kỹ thuật các ngươi samsung kỹ thuật đã cùng b hơi cơ hay không ngành kiện harbor xe không kiêm dung cao đông chấn hiển nhiên chuẩn bị rất đầy đủ chợt cười nói đạo ngày nói không sai diệp tiên sinh Ngài chế tạo sát chất bán dẫn liên minh cùng Bắc Mỹ xia hệ thống tương cận Ta tin tưởng ngài tất nhiên sẽ lần nữa trở về thị trường quốc tế Như vậy sát hệ thống tất nhiên muốn mở rộng quốc tế thành viên Samsung điện tử nếu có thể chuẩn vào sát hệ thống Chúng ta lập tức toàn diện thối lui ra Bắc Mỹ xia Ô thật sao Diệp Hoa rất là kinh ngạc nhìn hắn Trong lòng suy nghĩ chốc lát tự tiếu phi tiếu nói thối lui ra xia Không thua gì Tráng Sí chặt tay, quyết đoán phi phàm hà. Bất quá ta hiếu kỳ là người Mỹ sẽ đồng ý sao Samsung không phải là người Mỹ Samsung. Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị đối với tập đoàn Samsung có quyền khống chế tuyệt đối. Diệp tiên sinh ngài không cần hoài nghi. Cao Đông Chấn chỉnh trọng kỳ sự nói, bất quá người địa cầu đều biết, người Hàn xí nghiệp cơ bản bị đầu tư bên ngoài chiếm lĩnh. Samsung mặc dù là bị lý thì gia tộc khống chế Nhưng Samsung có thể ở toàn cầu thông suốt không trở ngại Rất đại một cách nguyên nhân là nhà này tập đoàn công ty hơn nửa lợi nhuận cũng sẽ vào phố hôn Được Diệp Hoa lúc này đánh nhịp đảo Samsung nếu thối lui ra Bắc Mỹ xia Sắc hoan nghênh Samsung vào ở cũng trở thành cách đầu quốc tế thành viên công ty Hơn nữa Hàn Quốc thị trường phải đối với ta hải ngạn tuyến tập đoàn nghiệp vụ toàn diện giải phong B H C 2 Không ở viết hàn nghiệp vụ nổi tồn sẽ dùng ngươi Samsung Ta thậm chí có thể tự mình đi cho ngươi Samsung cùng trường giang tồn chứ sắt cầu thành lập quan hệ Tấm thiết nổi tồn độc quyền trao quyền với quý công ty Đơn giản mà nói cầm thị trường đổi lợi nhuận Samsung gia nhập sát hệ thống trở thành kỳ quốc tế thành viên Ý nghĩa Samsung chất bán dẫn mang lựa chọn sát tiêu chuẩn Mà không phải xia tiêu chuẩn Vậy thì ý nghĩa mua trường sang tồn chữ kỹ thuật độc quyền Mua tiên phong nano kỹ thuật độc quyền Là khả năng này hàng năm phải bỏ ra 7-80 ước đô la chuyên lợi phí Đối với Samsung mà nói Chất bán dẫn nghề quyền phát biểu vốn là không có bao nhiêu Trước là gia nhập Bắc Mỹ xưa hệ thống. Đó là người Mỹ chủ đạo. Bây giờ chẳng qua chỉ là đổi một đỉnh núi. Chẳng qua là nếu thật như vậy. Bắc Mỹ xưa cũng rất thàm. Samsung phản bội đối với người Mỹ mà nói không khác nào tin dữ bắt đầu. Bởi vì có để nhất ra kia sẽ có nhà thứ hai. Thứ ba nhà. Đến lúc đó, mất đi tất nhiên là nghề vị trí chủ đạo cùng quyền phát biểu. Diệp Hoa lưu loát dứt khoát như vậy đồng ý Samsung chuẩn vào Ngoại trừ lần nữa mở ra mảnh này thì trường ra Lớn nhất con mắt vẫn là vì cùng người Mỹ xưa cạnh tranh quyền phát biểu Đây mới là hắn lớn nhất ý đồ tâm Muốn xác cướp lấy Vậy tương lai ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp để cho người Hoa định đoạt Cao đông chấn đi tới Diệp Hoa tân biệt thự ước chừng chờ đợi 5 giờ có thừa Kết quả cùng gặp mặt hắn khó khăn lắm không tới 5 phút liền kết thúc. Quá trình là thống khổ. Nhưng lấy được kết quả như cũ khiến hắn có thể hài lòng rời đi. Trở về cũng có thể như nguyện giao nộp. Cao đông chấn đám người tách rời đi. Kiều Vi không nói lời nào. Người Mỹ sẽ cho phép hắn dễ dàng như vậy thối lui ta lo lắng hơn là. Khiến Samsung chuẩn vào cũng không ý nghĩa đến có thể thuận lợi mở ra Hàn Quốc thị trường. Lúc này Diệp Hoa mặt đầy nhắm mắt hưởng thụ, Kiều Vi chính đang cho hắn theo như chân. Mà lại đây không bao lâu Gita Gasa So Phi cũng đang cho hắn nhào nặn vai. Nhân sinh như thế còn cầu mong gì hả? Gita Gasa So Di như có điều suy nghĩ nói, Samsung có lẽ không phải là người Mỹ Samsung, nhưng người Mỹ lại có biện pháp chế tài Samsung. Ở thế kỷ trước cuối bùng nổ châu Á khủng hoảng tài chính, Âu Mỹ tư bản điên cuồng thu mua Hàn Quốc xí nghiệp. Các đại Hàn Quốc bên trong kiểu ngân hàng đều bị Âu Mỹ tư bản lấy được để nhất cổ đông thống chế vị. Ngay cả vốn là Hàn Quốc. Thứ hai ngân hàng lớn cũng trực tiếp đổi tên là Hoa kỳ ngân hàng ở Hàn chi nhánh. Cách này cũng chưa tính bên trên Coca-Cola, Heineken, Tức ô, anh đặc biệt rút, đặc biệt dễ mua phân phân ở Hàn Quốc điên cuồng thu mua. Đã từng là Á Châu Tứ Tiểu Long đứng đầu Bây giờ hoàn toàn thành kinh tế Mỹ Quốc thực dân địa Phần lớn lợi nhuận toàn bộ chảy vào phú gôn Hàn Quốc hôm nay kinh tế thật ra thì chính là đang vì Tây Phương vô máu Nhắc tới Một năm kia loại hoa nhà Quyển sổ nhỏ đều là các nhà từ quét tuyết trước cửa Mà coi như bốn tiểu long đứng đầu Hàn Quốc Ở trận gió lúc này bên trong Cuối cùng yên lặng nằm xuống Dọn xong tư thế khiến Mỹ quốc ba đủ loại tận tình sầy xéo. Hiển nhiên, Diệp Hoa nghe được hai nàng cũng đang lo lắng giống vậy vấn đề. Đó chính là một khi bắt Mỹ cho Samsung làm áp lực. Nói không chừng liền thỏa hiệp. Nói đơn giản hạt ngô không đáng tin cậy. Nói không chừng đến lúc đó lại sẽ nhảy phản. Một lát sau Diệp Hoa thong thả mà đạo. Hạt ngô là điển hình phản cốt tử. Hàn Quốc thị trường lần nữa mở ra. Nhìn là hắn Mỹ quốc ba ý nguyện. Samsung vốn chính là vai phụ. Ta là cùng xia xoay cổ tay. Tập đoàn Samsung bây giờ rục vọng cầu sinh mãnh liệt. Lão Lý cũng sợ người Mỹ trước tới đàm phán hòa bình. Vậy không khác nào bán đứng hắn chủ yếu là Mỹ làm loại chuyện này quá nhiều. Xin ếp hóa chất còn có Nhật Bản xe hơi công nghiệp chính là bị người Mỹ gài bẫy tiện nghi ngươi. Chỉ tiếc Mitsubishi kỹ thuật tinh tròn thuần hóa kỹ thuật dậy rồi, nếu không sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di lầm bầm đảo. Nàng cũng minh bạch. Không có Mitsubishi kỹ thuật đột phá. Ban đầu người Mỹ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng diệp hoa thâu tóm xin ếp su hóa chất. Cười một tiếng diệp hoa ổn định nói. Lần này Samsung thái độ rất kiên quyết. Kia là đủ rồi ta muốn chính là samsung có thể mở tốt đầu làm một gương sáng cho những người khác nhìn chúng ta mục tiêu chiến lược phải rõ ràng định điểm đả kích đối tượng đánh chính là bắc mỹ cia đây mới là đối thủ bảy tất cùng mệnh môn ai tay làm gì vậy khác nhào nặn đản đản nhào nặn cái gì nhào nặn hả thật không có rồi cô thật là đòi lấy càng ngày càng điên cuồng lại không cường hóa thân thể tấm hình khuyên hướng này đi xuống Ai đây chịu nổi hả? Biến gì cường hóa đã đến cấp bách trình độ hả? Toàn năng khoa ký cử đầu 34 chương 336 cũng không là thứ tốt gì. Lúc giác hai ngày sau, Bắc Mỹ xưa chủ sở chính. Cái gì tập đoàn Samsung tuyên bố thối lui ra xưa đã công bố tin tức Bắc Mỹ chất bán dẫn công nghiệp hiệp hội xưa chủ tịch kiêm thủ tịch chấp hành quan John forbes bét nát. Hắn là phụ trách chế định cùng lãnh đạo nên hiệp hội công cộng chính sách chương trình hội nghị. Cũng đảm nhiệm Mỹ Quốc ở chất bán dẫn thiết kế. Chế tạo cùng nghiên cứu phương diện giữ lãnh đạo địa vị chủ yếu người khởi xướng. Mà Diệp Hoa sở chủ đạo sát chất bán dẫn câu lạc bộ liên minh vì cùng tác dụng. Cùng John forbes nát ở xia bên trong thật ra thì không sai biệt lắm là như thế. Chỉ bất quá Diệp Hoa không quá yêu quản sự sắc chủ yếu do phó thủ ở chủ sự. Bất quá giờ phút này, John Forbes nát lấy được tập đoàn Samsung truyền tới tin tức lúc trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Sau đó giận tím mặt. Đáng chết! Lý Tái Vinh muốn làm gì chăm sóc cũng không cho ta đánh một tiếng lập tức cho ta liên lạc hắn. Đáng chết! Đáng chết người hàn tin tức này khiến hắn giận không kềm được. Tập đoàn Samsung thối lui ra xia thật ra thì không có gì. Nhưng mấu chốt là hắn lựa chọn lui thời cơ. Còn có lui sau khi có phải hay không lập tức quay đầu sát ôm trong ngực vấn đề. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn bởi vì hải ngạn tuyến B hơi cơ hay. Không chủ đề buổi họp báo sau khi. Diệp Hoa làm sát chất bán dẫn liên minh từ lúc ban đầu bị người nhìn suy. Nhưng thoáng cách đã tới rồi cái kinh thiên đại nhịp chuyển. Trực tiếp bị vô hạn coi trọng Không có cách nào đây hơi cơ, hay Không buổi họp báo quả thực quá rung động Nhìn thấu nhân tuyệt đối sẽ không cho là hay Không buổi họp báo chỉ chẳng qua là một cái sản phẩm mới đưa ra thị trường buôn bán buổi họp báo đơn giản như vậy Sau lưng càng kịch liệt cạnh tranh là sát hiêu chiến hiện hữu xia nghề hệ thống cách cục Phía sau cạnh tranh là toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp quyền chủ đạo cùng quyền phát biểu bị Hơ cơ hay không buổi họp báo sau khi khiến thế giới thấy được xác chẳng những có khiêu chiến Bắc Mỹ chất bán dẫn sản nghiệp địa vị bá chủ. Quan trọng hơn là này cá thể hệ đản sinh vô Đại Trung Hoa khu Mà Đại Trung Hoa khu nắm giữ nghề 60% thị trường kích thước. Vẹn vẹn là người trước cũng đã khiến xia như lâm đại địch. Cộng thêm Đại Trung Hoa khu mảnh này siêu thị. Xia quốc tế thành viên sẽ ra sao thậm chí Bắc Mỹ địa phương xí nghiệp lại sẽ ra sao rõ ràng Tại loại này khẩn trương thời khắc Samsung nhảy ra mang một cách phi thường xấu đầu Giống như là nói cho toàn thế giới nhân Thời đại đã phát sinh lật đổ thức biến hóa Trên địa cầu ngoại trừ xia Còn có một cách khác hoàn toàn không kém gì xia thậm chí biến đổi lựa chọn tốt Hơn nữa nơi đó còn có 60% bảng đại thị trường kích thước John Forbes bét nát đơn giản là đem Samsung chủ sở chính hoàn toàn lật tâm tư đều có Hà Lan a c công ty chính tổng tài phòng làm việc John Forbes bét nát tiên sinh ngươi tuyệt đối có thể yên tâm Ta a công ty nhất định sẽ không trở mặt Chớ quên Bắc Mỹ các đại hữu thương đều có công ty của ta cổ phần Chúng ta là lợi ích thể cộng đồng Ừ Xác thực Quát tập đoàn Samsung đã gánh nước rồi hả đáng chết người Hàn. Ừ, đối với Samsung cấm bán ánh sáng khắc máy em. Thứ cho ta nói thẳng Jon Forbes nát tiên sinh. Samsung mặc dù nhảy phản nhưng có thể lôi kéo về tới vẫn là lôi kéo về tới được. Đáp lời cấm bán ánh sáng khắc máy không khác nào kiên định hắn đầu nhập vào hải ngạn tuyến trận doanh. Cái gì lại phải tổ tập hội nghị thảo luận chiều nay ư? Không thành vấn đề Ta lập tức đặt trước mắt Mỹ chuyến bay vé phi cơ Ừ Gặp lại sau A.C. Nuser công ty Peter Wenning vẻ mặt tươi cười cùng xia tổng tài kết thúc cuộc nói chuyện Nhưng điện thoại vừa út, Peter kia trên mặt mang mỉm cười hơi ngừng Nhất thời thấp gióng mắng Cũng không là thứ tốt gì Lút xác kinh điển Hà Lan mắng đại khái chính là cậu tử ý tứ hiện nay toàn thế giới ánh sáng khắc máy tổng số bất quá thiên. ase nu giờ áp hàng năm xuất hàng số lượng cũng mới mấy chục đài. đối với samsung cấm bán ánh sáng khắc máy. đó chính là hai biển năm dích thước nano ánh sáng khắc máy. tương đương với kiếm ít hay. bảy ức ưu. giả phật tên khốn kia nói đảo nhẹ nhàng, người mỹ cũng không là thứ tốt gì. Hải ngạn tuyến B. Hơ cơ hay Không chủ đề buổi họp báo vừa ra tới liền phiền chết đi được Người hoa chính mình làm ra rồi năm kích thước nano ánh sáng khắc máy đã khiến Peter Wenning cảm thấy bể đầu sức chán Bây giờ ASEAN user công ty cũng hận chết này miếng ngói xe na hiệp định Cấm tới cấm đi quay đầu lại vẫn không thể nào ngăn cản người hoa đột phá Mấy năm nay chỉ là đây nên chết cấm bán hiệp định liền kiếm ít hơn mấy chục ước đô la Thậm chí trên 10 tỷ đô la thu nhập. Đi vào nghe được tiếng gõ cửa. Trong lòng phiền muộn Peter Wenning đột nhiên nói. ngẩng đầu mắt liếc. Thấy trợ lý vội vội vàng vàng đi vào. Điều bộ này lập tức sẽ để cho hắn sinh lòng dự cảm không tốt. Bốt thiên đại tin tức xấu. Trợ lý ngưng trọng nói. Nói đi. Rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại Peter Wenning ngồi ở ông chủ trên ghế, dựa lưng vào hai mắt nhắm chặt. Gần đây tin tức sẽ không mấy cách là được. Hắn đều nhanh chán nghe rồi. Xấu nữa còn có thể so với người Hoa có thể tạo năm nano tin tức xấu hơn sự thật chứng minh. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí nói. Bốt. Chúng ta ở Đại Trung Hoa khu nghiệp vụ làm vừa mới truyền tới đáng tin nổi bộ tin tức. Thương đô nhỏ công ty điện tử năm kích thước nano u ánh sáng khắc máy đơn đại bán ra giá là 3. 5 ước nơ, dơ, tê. Hơn nữa sản năng có hy vọng đạt tới chúng ta 10 lần trái phải. Peter Wenning mặt đầy hổ nghi đầu tiên là trong lòng đoán chừng thực thì hối suất tính toán một chút. Chỉ qua 2 giây. ba lòng bàn tay đánh vào trên bàn làm việc kèm theo một tiếng vang thật lớn. Peter Wenning cả người từ ông chủ trên ghế bực tức vỗ án. Trong nháy mắt cuồng nộ. Gầm hét lên. Hoa. Hạ. Nhân lúc giác lúc giác lúc giác thấy bốt cảm xúc này thật là cùng bị hóa điên như thế. Trợ lý cũng là cảm thấy run lẩy bẩy. Bi tơ. Quét cơ phải bị tức điên rồi. Bọn họ làm sao có thể bán tiện nghi như vậy. Bọn họ tại sao có thể bán tiện nghi như vậy. Bọn họ làm sao biết bán tiện nghi như vậy. Đối mặt bốt cấp độ xử thi tam liên hỏi. Trợ lý không lời chống đỡ. Đơn đại bán ra giá 3. 5 ước nguyên. Thực thì hối suất hối đoái thành đô la chính là 5 ngàn vạn đô la. Mà bây giờ ASEAN user app 5 kích thước nano ánh sáng khắp máy đơn đại giá bán là 1. 5 ớt đô la. Suốt tiện nghi 1 ớt đô la người hoa điên rồi nhất định là điên rồi so với ASEAN user app 5 kích thước nano tiện nghi suốt 1 ớt đô la. Sản năng hay lại là thật bội trái phải. Bí tơ. Quét cơ cả người cũng không tốt. Không ngừng được toàn thân tốc tốc phát run. Đây là muốn đem A xe ngu giờ áp ép vào tuyệt lộ sao Peter Wenning rút cuộc ý thức được đi. Hơ cơ hay không buổi họp báo bên trên Diệp Hoa tuyên bố đi. hơi cơ hay không đơn bộ giá bán là thế nào tiện nghi như vậy rồi. Vì điện tử đem cao cấp ánh sáng khắc máy tiện nghi suốt một ớt đô la. Đối với toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp mà nói không thua gì một trận nghề đại địa chấn. Bởi vì sẽ sinh ra liên tiếp liên thức phản ứng. Nhất là vi điện tử sản năng. Không nghiêm cẩn nói. Đó là sẽ cho toàn bộ cao cấp tấm chi sinh hiệu so với nhanh chóng đề thăng thập bội. Không nói thập bội. Gấp 5 lần thậm chí gấp 3 đều không được rồi. Mà đứng ở cao hơn cách cuộc nhìn lên. Hoa hạ chất bán dẫn toàn thể nghề sản năng tăng vọt. Mang đến tất nhiên là các đại mạch tổ hợp sản phẩm giá cả hạ xuống. Đạt được chính là quốc tế sức cạnh tranh tên lửa thức tăng vọt. Lúc đó có chất bán dẫn các bá chủ như thế nào cùng người hoa cạnh tranh làm sao cạnh tranh qua toàn bộ chất bán dẫn nghề sẽ tiến một bước hướng ra bên ngoài nghề phóng xạ. Vào mà thu được là hoa hạ toàn bộ quốc gia hàng công nghiệp sức cạnh tranh tăng lên. Cách này quá kinh khủng. Peter Wenlin suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được tập đoàn Samsung tại sao như vậy quả quyết. Nhanh chóng nhảy phản. Giờ khắc này Peter mau chóng tỉnh ngộ. Lập tức đảo. Bốn chuyện lập tức làm. Để nhất triệu tập nội bộ công ty tổng giám cấp bậc trở lên cao quản sau 20 phút lập tức lập tức đến tràng họp thứ hai an bài cho ta máy bay đặc biệt buổi chiều bay hoa hạ thương đô. Khủy bỏ bắc Mỹ chuyến bay thứ 3 ba thông báo bộ tư pháp lập tức nghiên cứu người hoa kiến thức sản quyền pháp. Đồng thời chuẩn bị gom khởi tố điều kiện. Có chút độc quyền bọn họ hẳn là không vòng qua được. Tùy thời chuẩn bị khởi tố thứ tư lập tức đối ngoại tuyên bố giải trừ 5 kích thước nano ánh sáng khắc máy đối với người Hoa cấm bán. Minh Bạch ta lập tức đi chuẩn bị. Trợ lý đầu tiên là gật đầu một cách đáp ứng. Sau đó do dự chốc lát lại không nhìn được quyển chuyển đảo. Chẳng qua là bốt. Cuối cùng này hạng nhất. Có miếng ngói sen na hiệp định chế ước có phải hay không muốn cùng người Mỹ bên kia hiệp thương một chút lại tuyên bố.